tận thế tân thế giới chương bốn trăm bảy mươi ba đánh lừa nữ vương một người ta đã nói như vậy ngô minh tự nhiên sẽ không trốn tránh vậy ta đi thử xem u linh quý tộc lập tức cùng ngô minh đi về phía trước lần này phía sau không có u linh thủ vệ đi theo cho nên ngô minh âm thầm m i ễ n cười trong mặt nạ không cần hỏi đối phương khẳng định là buông lỏng đề phòng đối với mình cho dù nguyên khí cấp hai có lợi hại cỡ nào cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với nữ vương của bọ n họ sau khi đi qua một số đoạn ngô minh đến một cánh tổng được sáu u linh thủ vệ tinh nhuệ canh giữ kém nhất trong u linh thủ vệ tinh nhuệ là đỉnh nguyên khí cấp bốn và một trong số đó là nguyên khí cấp năm chân chính nơi nào có lực lượng phòng ngự đáng sợ như vậy không cần hỏi hẳn là nơi ở của u linh nữ vương kia ngô minh nín thở ngưng thần đem trạng thái điều chỉnh cho tốt lần này mấu chốt có thể tiếp xúc với hải yêu nhất tộc hay không chính là u linh nữ vương chỉ cần nắm chắc tốt v á n này mới có cơ hội lấy được bí pháp khống chế hồn thẻ cửa bị đẩy ra đám u linh quý tộc mang ngô minh đi tới đều không có đi vào mà là đối với ngô minh nói vào đi ngô minh nhẹ gật đầu sau đó đi vào bên trong là một lối đi dài được trang trí rất sang trọng trên tường có dáng giấy dáng giấy hoa văn và các bức chân dung khác nhau sàn nhà trải một tấm thảm dày bước vào vô cùng mềm mại phía trước có một cánh cửa những u linh nữ hầu đứng ở cửa chờ đợi những u linh nữ hầu này rõ ràng biết ngô minh là ai vì vậy họ mở cửa và để ngô minh bước vào lúc này ngô minh đi tới một đại sảnh rất rộng rãi phía trước có ngai vàng trên ngai vàng là một nữ tử thoạt nhìn thì có vẻ đúng là một người phụ nữ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy làn da của nàng ấy thực sự là loại linh thể hư vô chỉ mặc một chiếc váy cực kỳ sang trọng đội vương miệng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại tràn ngập một loại đẹp đ ể quý giá cùng quỷ dị cùng với m ộ t t i a suy yếu ngô minh biết đây nên là người lãnh đạo tối cao trên tái trác hào u linh nữ vương chỉ cần nhìn thoáng qua ngô minh liền biết u linh nữ vương bị thương hơn nữa tuyệt đối không phải là bị thương nhẹ ngô minh đã từng nghe nói qua người thống trị cao nhất u linh thánh địa l à u linh vương đây không phải là loại như lãnh chúa andromat mà là vua của các u linh thực sự những u linh ở cấp độ của lãnh chúa andromat vẫn chưa đủ tư cách được gọi là u linh vương vì vậy chỉ có thể tự gọi mình là lãnh chúa vô luận là hy mễ an hay là kiền khô thì cũng không còn u linh vương đúng nghĩa nữa tái trác khác với hai u linh thánh địa còn lại hai u linh thánh địa này hiện nay có rất nhiều lãnh chúa nắm quyền chỉ có tái trác là còn duy trì được một vị u linh vương đó là u linh nữ vương trước mặt ở chỗ này u linh nữ vương chính là chúa tể hết thảy trước đó u linh quý tộc đã dạy cho ngô minh cách hành lễ khi nhìn thấy u linh nữ vương lúc này ngô minh cũng hơi hơi không người mặc dù lúc này thực lực của u linh nữ vương suy yếu ngô minh cũng phải thể hiện đủ sự tôn trọng người khác không biết nhưng ngô minh rất rõ ràng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy u linh nữ vương này hắn ta đã biết đây là một cao thủ nguyên khí cấp sáu chân chính mặc dù u linh nữ vương bị trọng thương đó cũng là nguyên khí cấp sáu ngô minh biết trong hai u linh thánh địa kia nguyên khí cấp năm đã là tồn tại đứng đầu rồi chỉ riêng điều này cho thấy u linh nữ vương chân chính là u linh vương bất phàm duy nhất trong tam đại u linh thánh địa U l i nữ h n vương trên ngai vàng hiện đang đọc một quyển sách cuốn sách rất nặng và phong cách thập phần cổ xưa chắc đã nhiều năm rồi về việc ngô minh đến U l i n h nữ vương cũng không nói gì nàng vẫn cao cao tại thượng như vậy coi như không có người nào xứng đáng để nàng xem qua nhưng bộ dáng này lại khiến cho ngô minh thầm mắng một tiếng ma nữ này là thực sự là quá giỏi giả vờ đã bị thương nặng sắp chết mà vẫn có thể sĩ diện như vậy đương nhiên ngô minh không dám nói những lời này nhưng điều khiến ngô minh chán nản chính là chỉ đứng đó mười phút đối phương cũng không rời mắt khỏi cuốn sách cũng không biết đây là cuốn sách gì mà lại thu hút u linh nữ vương đến như vậy ngô minh cũng không vội đã tới nơi này rồi thì cũng đã tiến một bước lớn rồi u linh nữ vương thích chơi thì để nàng chơi ngô minh không tin đối phương sẽ một mực không để ý tới mình vì vậy lại thêm mười phút nữa trôi qua lúc này u linh nữ vương mới chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang ngô minh nhưng câu nói đầu tiên của nàng đã khiến ngô minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng tháo mặt nạ xuống cho ta xem xem kẻ trăm phương ngàn kế lợi dụng trị liệu người khác bị thương để thu hút sự chú ý của u linh nhất tộc chúng ta một câu nói kia u linh nữ vương chỉ dùng ngữ khí có chút bình thản nói ra nhưng đến t a i ngô minh lại tràn ngập sát khí ngô minh làm sao có thể không căng thẳng rõ ràng lần này ngô minh quá gấp gáp hắn ta đã đánh giá thấp u linh nữ vương này rồi với tư cách là U linh vương chân chính còn sót lại trong tam đại U linh thánh địa trí tuệ của nàng quả nhiên không thể nghi ngờ một chút tiểu xảo nho nhỏ của mình có thể lừa gạt được người khác nhưng không thể gạt được U linh nữ vương chỉ có điều ngô minh rất kỳ quái chính xác thì bước nào mình nóng vội muốn nhanh chóng thành công đã dẫn đến sai lầm sau khi suy nghĩ kỹ càng ngô minh lập tức hiểu ra mình ngày hôm qua an bài đại hồ tử bọn họ chạy đến tái trác hào chém gió các kiểu cái chính này ràng là rõ một tuy nhiên ngô minh không hề đổ lỗi cho đại hồ tử và những người khác trong vấn đề này bản thân họ đã làm rất cốt nhưng lại gặp phải đối thủ quá lợi hại đó là do mình quá ham nhanh chóng thành công bây giờ chuyện đã xảy ra ngô minh phải tìm cách bù đắp lập tức bắt đầu nghĩ cách lúc này mình đang ở trong tái trắc hào hơn nữa thực lực không đủ một khi đối phương muốn đối phó với mình thì lần này nhất định sẽ chết nhưng ngô minh đã sớm hiểu rằng cho dù u linh nữ vương có nghi ngờ mình nàng ấy cũng sẽ không làm gì mình cho đến khi nàng ấy tìm ra nguyên nhân dù sao bây giờ nàng ấy là bên chiếm cứ chủ động đó là muốn g i ế t thì g i ế t nghĩ buôn g liền buôn g hơn nữa ngô minh cũng có lá bài tẩy của mình đó chính là U linh thánh điển nghĩ đến đây ngô minh cũng bình tĩnh lại và bày ra vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra ta không hiểu ý của nữ vương đại nhân là gì khuôn mặt của ta đã bị hủy hoại hoàn toàn vì một số tai nạn vì vậy ta phải đeo cái này mặt nạ nếu như nữ vương đại nhân muốn ta tháo xuống ta đây sẽ tháo xuống ngay nói xong ngô minh thật sự cởi bỏ mặt nạ trên m ặ c từ khi nghĩ đến việc tạo ra hồn thẻ ngô minh đã không chữa trị ngoại thương cho bản thân cho nên lúc này khuôn mặt của hắn ta trông vẫn cực kỳ hung dữ và đầy sẹo nếu đi ra ngoài vào ban đêm hắn ta nhất định sẽ dọa chạy rất nhiều người có tràng diện nào mà trước đây u linh nữ vương chưa từng gặp qua sau khi nhìn thấy khuôn mặt của ngô minh thì nàng ta vẫn thần sắc bất động mà chỉ nói ta sẽ cho ngươi một cơ hội để nói rõ mục đích của mình nếu không ngươi sẽ không bao giờ có thể còn sống rời khỏi tái trác hào ngô khi minh nghe vậy lập tức biết u linh nữ vương không dễ lừa cũng may sau bước nhạc đệm vừa rồi thì ngô minh đã có biện pháp đối phó giờ phút này trên mặt lộ ra một chút do dự và g i ã i d i ụ a về sau mới nói quả nhiên không hổ là u linh vương chân chính còn sót lại trong tam đại u linh thánh địa thật sự là lợi hại đúng vậy lần này ta nghe nói nữ vương điện hạ bị thương đau n h ấ c tra tấn cho nên ta mới dùng thủ đoạn vòng vo này để thu hút sự chú ý của nữ vương điện hạ nếu ta chủ động tới chữa thương cho nữ vương điện hạ ước chừng sẽ không ai tin ta còn sẽ bị nghi ngờ về mục đích của việc này nó khá đơn giản bởi vì ta muốn cứu một người bạn tốt của mình ngô minh biết rõ bịa đặt nhất định phải có tiểu xảo nếu không lời nói dối có đôi khi nói không tròn chẳng mấy chốc sẽ bị người nhìn thấu nhưng hiện tại nhất định phải bịa ra lời nói dối bởi vì ngô minh không thể nói cho đối phương biết sự thật cứu một người bạn tốt của ngươi chuyện này liên quan gì đến việc chữa thương cho ta u linh nữ vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng rõ ràng là không tin nhưng nàng vẫn muốn nghe ngô minh giải thích hơn nữa trước đây nàng cũng nhận được tin tức người đeo mặt nạ này thực sự có khả năng chữa lành cho một u linh chiến binh bị thương nhẹ nếu không có như thế nàng căn bản không có khả năng gọi đối phương đến ngô minh lúc này không mang mặt nạ mà cố ý lộ ra vẻ đau khổ nói nữ vương điện h ạ ta lần này đến trầm thuyền cốc trên thực tế là vì truy đuổi một chiếc thuyền người trên con thuyền này ở vùng biển bên ngoài đã bắt một vị bằng hữu của ta ta cũng là một đường truy đuổi tới mới phát hiện đối phương vậy mà đi vào trầm thuyền cốc hơn nữa còn bán bằng hữu của ta như một món hàng nói đến đây ngô minh trợn tròn con mắt vẻ mặt phẫn hận vẻ mặt rất hung dữ ngô minh tuy rằng không phải diễn viên nhưng bộ dáng của hắn ta lúc này thật giống không phải giả u linh nữ vương ngược lại có chút tin tưởng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta u linh nữ vương nói tuy rằng nói như vậy nhưng u linh vương cấp cao như nàng cũng đoán được một chút gì đó nữ vương điện hạ kế tiếp ta sẽ nói rõ nguyên nhân trước đây ta đã tìm hiểu rõ ràng cái bọn bắt bằng hữu của ta gọi là cá mập hào ta cũng đã đến hội giao dịch hai ngày trước thậm chí còn chuẩn bị hàng trăm ngàn thẻ nguyên khí ta chỉ muốn mua bằng hữu của ta về nhưng không ngờ ta không có đủ tiền cuối cùng bằng hữu của ta đã bị thủ hạ của nữ vương ngài mua mất nói xong hai mắt hắn ta đỏ hoe hành động này càng tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của anh ấy những gì ngô minh nói là một nửa sự thật nhưng nó thậm chí còn thuyết phục hơn ngươi nói là hải yêu nhất tộc u linh nữ vương bừng tỉnh đại ngộ nàng thông minh cỡ nào lập tức đoán được kế hoạch của ngô minh liền lấy cớ chữa bệnh để tiếp xúc với u linh nhất tộc rồi nhân cơ hội này giải cứu hải yêu nhất tộc nhưng trong chuyện này còn một điểm mấu chốt nữa u linh nữ vương lúc này rất tò mò bởi vì điểm mấu chốt này chính là cái nàng quan tâm chính là cho dù đối phương tiếp xúc với u linh nhất tộc tìm đến mình thì như thế nào có thể nhờ vào đó giải cứu h ả i yêu nhất tộc trừ khi đối phương tin tưởng tuyệt đối có thể chữa lành vết thương của mình nghĩ đến đây u linh nữ vương hai mắt sáng lên u linh nữ vương đã rất đau khổ về vết thương của mình trong vài năm thậm chí còn nói rằng đây là rắc rối mà nàng cần giải quyết nhất thương thế của nàng càng ngày càng nặng nếu thương tích không thuyên giảm cùng lắm là một năm thì u linh nữ vương sẽ hoàn toàn tiêu tán mà chết mục đích của việc mua hải yêu nhất tộc cũng là để lấy thêm bảo vật trong con tàu lớn dù sao thì u linh nữ vương chính là bị trọng thương trong con tàu lớn đó Có thể sẽ có những thể trị liệu cao cấp con có chữa cho của đặc chỉ có có chữa cho đó thể thể trị trong tàu thể vết thương Vết thương trọng biệt thế thì biết, từ tin thể những lành Linh. nghiêm như Linh không Minh khỏi mình. sẽ lớn nàng nào Nữ Vương mới biết, nên ngay từ đầu nàng ấy đã không tin Ngô liệu mới U U đầu ấy ấy và đã muốn nói gì có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương cho nàng ấy thì chỉ có u linh thánh điển trong truyền thuyết nhưng ngay cả bản thân u linh nữ vương cũng chưa bao giờ nhìn thấy u linh thánh điển vì vậy nàng ấy càng có khuynh hướng tiến vào con tàu lớn vào ngày mai và thử vận may của mình khi tầm bão nhật tới những suy nghĩ này nhanh chóng lóe lên trong đầu u linh nữ vương nhưng ngoài mặt vẫn đang dò hỏi hiển nhiên là muốn xem câu trả lời của ngô minh đúng vậy chính là nàng nữ vương điện hạ nếu ta có thể chữa lành vết thương cho ngài xin hãy trả nàng lại cho ta ngô minh lúc này cố ý lộ ra vẻ mặt kích động cũng là kế hoạch vừa rồi ngô minh nghĩ tới mặc dù u linh nữ vương vẻ mặt không quan tâm khi nhắc tới thương tích của mình nhưng ngô minh chắc chắn u linh nữ vương bị thương nặng và cần phải điều trị cho nên điều kiện này đối phương chưa hẳn sẽ không đáp ứng những lời nói này có thể nói là hợp lý u linh nữ vương cũng có phần tin tưởng nhưng nàng vẫn tò mò đối phương đến tục cùng dựa vào cái gì cho rằng có thể trị khỏi thương thế của mình nghĩ đến đây u linh nữ vương gật đầu nói nếu như ngươi nói thật sự có thể chữa lành vết thương cho ta vậy giao cho ngươi hải yêu nhất tộc cũng không là gì nhưng vấn đề là ngươi có bản lãnh này sao ngô minh biết rõ mình bây giờ phải lộ ra một ít thủ đoạn nếu không sẽ rất khó có được sự tin tưởng của u linh nữ vương trên thực tế khi vừa mới bắt đầu ngô minh đã không ngừng dò xét thương thế của u linh nữ vương có u linh thánh điển trong tay thì ngô minh có thể nói một trăm phần trăm có thể chữa lành thương thế của u linh nữ nhưng ngô minh không thể trị hết một lần nếu không sẽ không chỉ khơi dậy lòng nghi ngờ của u linh nữ vương mà nếu đối phương phá bỏ khế ước hắn ta sẽ không còn chỗ nào để khóc nghĩ đến đây ngô minh gật đầu nói nữ vương điện hạ ta có bản lãnh hay không chúng ta thử một lần liền biết kính xin nữ vương điện hạ trước tiên cho ta xem xét vết thương của ngài thế nào đã u linh nữ vương nghiêm túc nhìn đối phương cũng không có hoài nghi mà là do dự một lát sau đó vén váy lên có thể thấy trên đôi chân xinh đẹp của nàng có những vết thương kinh khủng những vết thương này rất cổ quái vốn dĩ linh thể là không có thật thể nên không có khả năng bị thương nhưng giờ khác này ở trên đùi u linh nữ vương hoàn toàn chính xác có rất nhiều miệng vết thương đã lan tràn đến toàn bộ chân có chút giống như một loại dị chủng nguyên khí không ngừng ăn mòn u linh nữ vương cũng trách không được đối phương đường đường là nguyên khí cấp sáu mà bị thương thế như vậy thì cũng không có biện pháp nào ngô minh liếc mắt nhìn thoáng qua u linh nữ vương bỏ váy xuống lạnh lùng nói như thế nào có thể chữa khỏi hay không thử xem sẽ biết ngô minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương cổ quái của đối phương nếu như dưới tình huống bình thường quả thật là rất khó trị liệu nhưng ngô minh có u linh thánh điển mặc dù chỉ là u linh thánh điển không hoàn chỉnh nhưng chắc có thể chữa lành vết thương cho u linh lại lùi một vạn bước mà nói mặc dù là u linh thánh điển tụ linh trọng sinh cũng không thể hoàn toàn chữa lành vết thương của u linh nữ vương nhưng chỉ cần có thể hòa hoãn tin tưởng mình có đủ quyền nói chuyện và ác chủ bài nghĩ vậy ngô minh lấy ra một thẻ trị liệu cấp bốn thẻ trị liệu cấp bốn ngô minh này cũng không có nhiều lần này lấy ra là nhằm mục đích che đậy nguyên khí của u linh thánh điển dù sao muốn lừa gạt u linh nữ vương này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy ngoài ra ngô minh còn lấy ra một số thẻ trận tuy còn chưa có bắt đầu trị thương nhưng trước tiên cũng phải bày ra khí thế u linh nữ vương nhìn ngô minh lấy ra một đống thẻ bài ánh mắt khẽ nhúc nhích trong lòng tràn đầy chờ mong tuy rằng không tin nguyên khí cấp hai đơn thuần có thể chữa lành vết thương bất lực của mình nhưng có một tia hy vọng thì nàng ấy vẫn nguyện ý đi thử một chút nữ vương điện hạ có thể cho ta tới gần một chút được không khoảng cách này ta sợ sẽ không trị liệu tốt cho ngài ngô minh vừa cười vừa nói u linh nữ vương gật đầu nàng đương nhiên không lo lắng người nguyên khí cấp hai có thể làm gì nàng thấy đối phương đồng ý ngô minh tiến lên vài bước đứng chừng ba thước trước u linh nữ vương mà thôi lúc này mới bắt đầu thực hiện điều trị đầu tiên ngô minh ra v ẽ mê hoặc bố trí một cái trận pháp ẩn nấp sau đó lấy ra một chút huyết thanh ném ra ngoài rơi vào trên người u linh nữ vương bản thân huyết thanh đã ẩn chứa nguyên khí mãnh liệt cho dù không thể trực tiếp tu bổ linh thể của u linh nữ vương cũng có thể tạm thời cung cấp đủ nguyên khí kế tiếp mới là việc ngô minh cần phải làm kích hoạt thẻ trị liệu cấp bốn đồng thời l ặ p lại kế hoạch tách một nguyên khí ra khỏi u linh thánh điển bao bọc bằng nguyên khí của chính mình rồi kèm theo ánh sáng của thẻ trị liệu trực tiếp đánh vào u linh nữ vương có thể nói ngoài nguyên khí của u linh thánh điển tất cả mọi thứ khác đều do ngô minh thực hiện để che đậy nguyên khí này u linh nữ vương là cao thủ nguyên khí cấp sáu và nàng ấy còn là u linh vương chân chính còn sót lại trong tam đại u linh thánh đ i ể n tự nhiên là tầm mắt rất rộng vạn nhất bị đối phương phát giác được khí tức của u linh thánh điển thì ngô minh không thể đảm bảo liệu đối phương có cướp nó hay không ban đầu ở kiền khô ngô minh thực lực hùng hậu đủ để n g ạ n h kháng nguyên khí cấp năm cho nên mới dám lộ ra u linh thánh điển nhưng vào lúc này ngô minh biết rõ đạo lý mang ọ c có tội nên thời điểm k i ê m tốn thì nhất định phải k i ê m tốn u linh nữ vương từ lâu đã bị hành động mê hoặc của ngô minh vừa rồi làm cho ngây người sau khi một luồng nguyên khí tiến vào trong cơ thể nàng thật sự không phân biệt được hào quang u linh thánh điển ẩn chứa trong những nguyên khí này rốt cuộc những nguyên khí khác cũng có lợi cho nàng ấy điều này cũng giống như chữa bệnh cho người vậy chỉ cần một loại thảo dược là đủ để chữa khỏi bệnh nhưng để che đậy giấu giếm loại thảo dược này người ta thường thêm vào đó các vị thuốc khác nên rất khó phân biệt khi nguyên khí của u linh thánh điển nhập vào cơ thể của u linh nữ vương người sau lập tức cảm nhận được sự khác biệt nàng cảm thấy thương thế mấy năm đều không ngừng chuyển biến xấu thực sự đã bị ngăn chặn mặc dù vẫn còn lâu mới bình phục nhưng ít nhất đó là một sự cải thiện rất lớn nàng thậm chí có thể cảm thấy vết thương của mình không riêng gì bị ngăn chặn mà còn có thể trở nên tốt hơn ngay lập tức nàng vô cùng kinh ngạc lại nhìn đến ngô minh trong ánh mắt đã hiện lên vẻ hân phấn thầm nghĩ người này thật là có bản lĩnh tuy rằng không trực tiếp chữa khỏi nhưng đã khiến vết thương tốt hơn mười phần trăm nếu tiếp tục chữa trị vài lần nữa liệu nó có thể chữa lành vết thương đã đeo bám trong nhiều năm hay không nghĩ đến đây u linh nữ vương liền biết giá trị của người đeo mặt nạ này đối với người khác có thể không có gì đáng nói nhưng đối với nàng đối với u linh nhất tộc mà nói thì đó là tồn tại rất quan trọng về sau tộc nhân bị thương thì đã có biện pháp chữa trị chuyện này làm sao có thể làm cho u linh nữ vương không cao hứng hơn nửa giờ phút này n ô linh nữ vương cảm giác tinh thần của mình cũng đã khá nhiều lập tức gật đầu với ngô minh nói quả nhiên có chút bổn sự ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều ngươi có thể tiếp tục điều trị hay không nếu vết thương của ta được trừ tận gốc lúc đó ngươi muốn cái gì thì ta sẽ cho ngươi cái đó trừ tận gốc thương thế ngô minh trong lòng lắc đầu hắn ta sẽ không ngốc như vậy bây giờ là ngươi muốn cầu cạnh ta ta mới có thể nhờ vào đó muốn một vài điều kiện nếu như ngươi thật sự khỏi hẳn vậy trong tay ta cũng không còn ác chủ bài đủ phân lượng đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn sao vì vậy ngô minh cố ý bước ra một tầng mồ hôi lộ ra vẻ suy nhược và mệt mỏi nói nữ vương điện hạ phương pháp trị liệu của ta hữu dụng thì thật sự là quá tốt bất quá loại trị liệu này phi thường tốn lực không thể tiếp tục tiến hành mỗi lần tiến hành một lần ta đều cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn cho nên u linh nữ vương nhìn thấy sắc mặt của ngô minh đổ mồ hôi bộ dạng mệt mỏi yếu ớt đó thực sự không giống như đang giả vờ trên thực tế cũng là như vậy ngô minh không ngừng bị hồn t h ể trong cơ thể tiêu hao nguyên khí tình huống đồng dạng với u linh nữ vương càng ngày càng tệ tự nhiên là lúc trước hắn ta nói như vậy cũng không phải hoàn toàn là diễn kịch đã như vậy ngươi liền nghỉ ngơi một lát đi hơn nữa sau này ngươi có thể ở trên tái trác hào ta giao cho ngươi quyền lợi sống ở đây u linh nữ vương cũng ban thưởng công lao huống hồ nàng biết rõ ngô minh đối với thương thế của nàng thật sự hữu dụng đương nhiên là muốn giữ chân đối phương ngô minh làm sao có thể không biết tâm tư của u linh nữ vương nhưng hiện tại đối phương đang cầu cạnh mình nếu lúc này không đưa ra một số điều kiện thì quả thật chính là kẻ đần rồi lập tức ngô minh cúi đầu nói nữ vương điện hạ ta có thể ở lại nhưng cần phải nói với đồng bạn và thuyền viên của ta một tiếng hơn nữa ta phải đi gặp bằng hữu tốt của ta xin nữ vương điện hạ đồng ý yêu cầu này ý ở ngoài lời chính là ngươi đồng ý cũng phải đáp ứng không đồng ý cũng phải đáp ứng muốn ta chữa trị tốt cho mình thì tốt hơn hết là ngươi nên đồng ý sở dĩ ngô minh dám nói lời này chính là chắc chắn một điểm đó là thực lực của mình nhỏ yếu u linh nữ vương nhất định sẽ khống chế được tình huống mặc dù là để cho mình trở về nói cho thuyền viên hay hoặc giả là đi gặp hải yêu nhất tộc có lẽ đều không có gì đáng ngại tin rằng nếu nàng ấy đủ thông minh sẽ không thể từ chối một yêu cầu nhỏ như vậy trong lúc mấu chốt này quả nhiên u linh nữ vương suy nghĩ một chút lập tức gật đầu đồng ý được rồi ta hứa với ngươi franklin vào đi nữ hoàng gọi một tiếng u linh quý tộc từ ngoài cửa bước vào đó là người đã dẫn đường cho ngô minh lúc trước khi nhìn thấy u linh nữ vương người sau đã cực kỳ cung kính trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất đúng rồi Ta cô ò n k h n ngươi tên g biết linh à gì. U l nữ vương nhìn về phía ngô minh hỏi gọi ta là bàn cổ là được ngô minh đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết tên thật của mình hiện tại hắn ta có bao nhiêu kẻ thù tốt hơn hết là nên biên đại một cái tên nghĩ đến bàn cổ hào lúc trước ngô minh trực tiếp t r ộ n cái tên của vị thần cổ đại này dù sao mọi người trên đệ tứ nguyên khí thế giới đều không biết bàn cổ là ai được rồi franklin về sau ngươi nghe theo bàn cổ phân phó và trang bị xe ngựa cho hắn ta ngoài ra ngươi cũng cho hắn ta đi gặp hải yêu nhất tộc nhớ là ngươi phải chăm sóc bàn cổ thật tốt và bảo vệ hắn ta hiểu chưa u linh nữ vương nói với franklin ngô minh vừa nghe liền biết đây là đối phương nhìn chằm chằm vào mình cái gì mà bảo hộ coi chừng mình thì còn tạm được nhưng mà để cho một cao thủ nguyên khí cấp bốn trong chừng mình quả thực là đại thủ bút rồi u linh quý tộc franklin vội vàng nhận lệnh bất cứ phân phó nào của u linh nữ vương đối với hắn thì hắn đều làm theo đương nhiên người sau cũng biết ý tứ chân chính của u linh nữ vương vậy ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi sau đó lại trị liệu cho ta u linh nữ vương hiển nhiên tâm tình rất tốt lại cầm một cuốn sách lên đọc sau đó ngô minh và franklin cùng nhau rời khỏi tẩm cung sang trọng khi họ đi ra ngoài ngô minh nói thẳng cái này ta nghĩ trước tiên đi xem hải yêu nhất tộc không biết được hay không được lần này mục đích chính của ngô minh là để tìm hải yêu nhất tộc và u linh nữ vương cũng đã đồng ý yêu cầu của hắn ta trước đó cho nên ngô minh nhất định phải mau mau đến xem đấy nếu là trước kia franklin có lẽ sẽ không nghe lời ngô minh nhưng bây giờ ngô minh có thể chữa trị vết thương cho u linh nữ vương địa vị của hắn ta tự nhiên sẽ tăng lên ngay cả franklin cũng rất coi trọng ngô minh thậm chí không cần nhắc tới mệnh lệnh của u linh nữ vương nhưng thủ đoạn mà đối phương có thể trị liệu cho u linh cũng đủ để khiến franklin nghe lời khỏi cần phải nói vạn nhất ngày nào đó hắn cũng bị thương có người này ở đó thì không lo mình sẽ bị thương nặng mà chết vì vậy franklin nhanh chóng đồng ý yêu cầu của ngô minh sau đó hắn ta đưa ngô minh đi vòng quanh và vào khoang tàu lớn ở phía dưới của tái trác hào môi trường ở đây tối hơn rất nhiều xung quanh có rất nhiều u linh chiến binh thủ vệ Ngô Minh Linh chiến binh trên đường đi, vậy mà có hơn 200 u Linh chiến binh. Xem ra nếu như mình len lén lẻn căn bản không có thể đi vào đến nơi đếm mà Xem đi, đi thể đây. số U U có có ra vậy vào, vào phía trước có một cái thang máy do u linh chiến binh điều khiển lên xuống ngồi ở thang máy này xuống phía dưới ngô minh nhìn thấy một khoang tàu rất lớn đơn giản là một cái phòng giam khổng lồ có hàng trăm phòng giam được xây dựng bằng các kim loại không xác định trong hầu hết mọi phòng giam đều có một bóng người và bầu không khí ở đây khá quỷ dị bàn cổ đây là phòng giam dưới đáy tái trác hào của chúng ta giam giữ đều là một ít quái vật kinh khủng cùng với u linh phạm tội thực lực của ngươi quá kém đi theo ta một lát đừng lại gần những hàng rào sắt đó đề phòng ngươi bị bọn hắn bắt được vạn nhất bị những người kia kéo vào phòng giam thì không ai có thể cứu được ngươi lúc này franklin nói ngô minh gật đầu tiếp lời nhưng trong lòng lại là khinh thường nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ là một chiêu mà thôi đi tới đây một lúc ngô minh thấy phía trước có một khoảng đất trống trên đó có một phòng giam lớn phòng giam này khác với các phòng giam khác đây là một thủy lao lớn hải yêu nhất tộc mà ngô minh từng thấy tại hội giao dịch giờ đã bị nhốt trong thủy lao không thể phá vỡ này xung quanh là mười tên u linh chiến binh trông coi bàn cổ ta nghe nói ngươi biết hải yêu nhất tộc này lúc này franklin đột nhiên hỏi ngô minh biết u linh nữ vương chắc chắn đã nói với franklin thông qua một số thủ đoạn đây là lời nói dối do ngô minh đã bịa ra trước đó nhưng vì đã nói thì không thể phủ nhận được đúng vậy kỳ thật lần này ta chỉ muốn chữa thương cho nữ vương điện hạ để xem nàng có thể thả bằng hữu của ta hay không ngô minh giải thích một câu franklin cũng lộ ra một tia đồng tình nhưng hắn đương nhiên biết cho dù bàn cổ này thực sự chữa khỏi cho nữ vương điện hạ thì cũng chưa chắc có thể phóng thích cho hải yêu nhất tộc này nhưng hắn sẽ không nói như vậy tiếc là franklin không biết dù không nói ra nhưng ngô minh cũng hiểu sự thật bởi vì hải yêu nhất tộc cũng có liên quan đến việc mở khu vực nào đó trong con tàu lớn vào ngày tầm bão nhật ngoài ra còn có một bộ phận cực kỳ mấu chốt mà không ai biết đến kể cả u linh nữ vương tưởng mình có thể khống chế được mọi thứ đó chính là hải yêu nhất tộc bị bọn họ cho là công cụ cùng kẻ tù tội trên thực tế lại là quả bom hẹn giờ cực kỳ đáng sợ ngô minh có thể là người duy nhất biết chuyện này cho nên hắn ta biết cho dù tự mình cứu hải yêu nhất tộc này thì đối phương cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta nhưng như ngô minh thường nói sự do người làm tình thế đã đem người bước đến một bước này dù là u linh nữ vương hay hải yêu nhất tộc giả heo ăn thịt hổ thì ngô minh cũng phải đi gặp đến lúc đó sẽ xem ai thông minh hơn có thể từ trong cuộc âm mưu này thu lấy chỗ tốt những u linh trên tái trắc hào rõ ràng là rất tin tưởng vào thủy lao mà họ thiết kế sau khi đi vào bằng lối vào lộ thiên có thể vào một nơi được lồng sắt bao quanh và là trung tâm của nơi này có một nơi giống như một bể bơi cái lồng sắt cũng bao lấy nơi đó lúc này ngô minh đi theo franklin và hai u linh chiến binh cường tráng vào giữa hai chiếc lồng sắt tại đây xem như là nơi gần gũi nhất với hải yêu nhất tộc đối với franklin và hai u linh chiến binh đi theo ngô minh hiển nhiên không đồng ý nhưng đối phương nhất quyết đi theo ước chừng là u linh nữ vương cũng đã ra chỉ thị hiển nhiên u linh nữ vương vẫn còn có chút hoài nghi đáng tiếc ngô minh đã nói những gì hắn ta đã nói rồi một khi đối phương phát hiện hắn ta nói dối vấn đề sẽ lại trở nên rắc rối hơn bất quá sự tình đã đến một bước này ngô minh không còn biện pháp nào khác hiện tại chỉ có thể tìm cách lừa gạt tại thời điểm này đã có thể nhìn thấy bóng dáng đang bơi lội không ngừng trong thủy lao trước mặt phải nói rằng hải yêu nhất tộc này chắc chắn là một tồn tại tuyệt đẹp mặc dù là những u linh chiến binh giờ phút này đều có ánh mắt mê ly hướng tới vivi an bằng hữu của ngươi tới thăm ngươi xuất hiện đi franklin lúc này đột nhiên nói ngô minh trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt lại lộ ra hy vọng lúc này ngô minh mới biết hải yêu nhất tộc này tên là vivi an khoảnh khắc tiếp theo một tia nước xuất hiện trong thủy lao và hải yêu nhất tộc nửa người nửa cá cuối cùng cũng nổi lên hoàn hảo tuyệt đối mái tóc dài ướt át dính vào làn da mỏng manh khuôn mặt xinh đẹp lại càng thêm mê hoặc đặc biệt là đôi mắt đầy màu sắc của nàng càng thêm bắt mắt vivi an ta đến tới thăm ngươi ngô minh lúc này chỉ có thể cắn răng nói ra hắn ta biết trước tiên phải lên tiếng bằng không nếu h ả i yêu nhất tộc lên tiếng lúc đó chắc chắn mình sẽ bị lộ tẩy nhưng những gì vivi an nói tiếp theo khiến ngô minh ngạc nhiên ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi h ả i yêu vivi an xinh đẹp lúc này mới nhìn về phía ngô minh trên mặt nở ra nụ cười xinh đẹp không thể không nói nụ cười của nàng cực kỳ mê người và vẻ đẹp khiến người ta hoa mắt thần mê không cách nào tự kiềm chế bất quá ngô minh cũng không có vì vậy mà lâm vào trầm mê mà là thoáng có chút giật mình hơn nữa còn cảm thấy có chút may mắn tuy không biết tại sao hải yêu nhất tộc này lại nói ra câu ta chờ ngươi rất lâu câu nói này đủ để xua tan những nghi ngờ của đám người franklin sau đó ngô minh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu trả lời một cách mơ hồ theo quan điểm của franklin đây là sự phấn khích sau khi gặp một người bằng hữu mà ở hải yêu vivi an thì cũng vậy làm như vậy cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt lớn hay lời nói thừa t h ả i ngô minh hiện tại chỉ sợ đối phương kể một ít lời nói thêm càng thừa t h ả i sau khi gật đầu ngô minh lập tức nói nhỏ với franklin tôi có chuyện riêng muốn nói với nàng ấy rõ ràng điều này là để cho franklin và hai u linh chiến binh tránh mặt nhờ vào những lời nói của hải yêu vivi an trước đó Franklin đã tin đối phương là người quen. Trong trường trở ta nhau tin phương người quen. này, hắn ta không có ý định tiếp tục cản trở đôi bạn cùng nhau hồi tưởng là đối tiếp đôi hồi đã tục hợp có ý vì ề ngày xưa, dù sao dù t h mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. chuyện của đều trong soát vậy ì v franklin mỉm cười mang theo hai u linh chiến binh rời khỏi l ồ n g giam và đứng bên ngoài nhìn đám người franklin đi ra ngoài ngô minh rốt cục thở vào nhẹ nhõm có thể nói lời nói của hải yêu vivian đã cứu hắn ta nhưng ngô minh không biết tại sao hải yêu vivian lại nói như vậy ngươi không muốn bọn họ ở đó cho nên ta giúp ngươi một lần vivi an gợi cảm quyến rũ duỗi vòng eo một chút như cũ vừa cười vừa nói ngươi biết ta ngô minh thấp giọng hỏi một câu nhưng hiện tại ngô minh khá là tò mò ta thấy ngươi ở hội giao dịch nụ cười của vivi an lộ ra vẻ quyến rũ khó lường điều này làm cho ngô minh cảm giác được có chút cổ quái cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa vivi an này dường như biết trước mình sẽ đến tìm nàng nhưng chuyện này làm sao có thể ngay tại hội giao dịch mình cũng chỉ là một trong hàng vạn người xem làm sao nàng có thể đặc biệt chú ý đến mình làm sao biết được mình sẽ đến tìm nàng điều này thật sự có chút khó tin càng làm cho ngô minh có cảm giác như rơi vào sương mù vốn dĩ trong kế hoạch của ngô minh không có chuyện này bấy lâu nay ngô minh cho rằng mình không ngừng nỗ lực để kế hoạch của mình thành công nhưng hiện tại xem ra lại rơi vào một loại âm mưu nào đó không sai chính là âm mưu nào đó hơn nữa thủ đoạn đối phương đùa bẩn âm mưu so với mình gà mờ muốn cao hơn nhiều ít nhất thì người này giả heo ăn thịt hổ rõ ràng không thể cho ai biết mục đích thậm chí khả năng hải yêu vivian so với u linh nữ vương càng cường đại hơn ngoại trừ mình bên ngoài không ai biết thực lực chân chính của nàng mà trên thực tế ngay cả u linh nữ vương cũng đều bị nàng đùa bẩn rồi chỉ là tại sao nàng ấy biết mình sẽ đến và tại sao nàng ấy lại chú ý đến chính mình đây là điều thực sự khiến ngô minh cảm thấy kinh h ả i giờ phút này trong mắt ngô minh h ả i yêu vivi an xinh đẹp này so với u linh nữ vương đáng sợ hơn gấp trăm lần đối mặt với u linh nữ vương ngô minh vẫn có thể khống chế tình hình nhưng đối mặt với h ả i yêu vivi an ngô minh cảm thấy được dường như mình đã trở thành con tốt của đối phương còn ngô minh hiển nhiên không quen bị coi như quân cờ sau khi nhanh chóng suy nghĩ về tiền c ă n g hậu quả của hải yêu nhất tộc này lập tức bình tĩnh lại dù là người hay quái vật chỉ cần họ sở cầu điều gì thì ắ c hẳn họ phải có điểm yếu hải yêu vivi an này rõ ràng là rất cường đại thậm chí còn lợi hại hơn cả u linh nữ vương nhưng nàng ấy sẵn sàng áp chế thực lực của mình và bị giam giữ như một tù nhân và một công cụ điều này nói rõ nàng ấy có mục đích của riêng mình và ngô minh đã mạnh dạng suy đoán mục đích của đối phương rất có thể liên quan đến con tàu lớn một khi đã như vậy mình có thể tận dụng điều này bất kể vì lý do gì đối phương lại chú ý đến mình như vậy ít nhất điều đó cho thấy mình có khả năng vô tình rơi vào âm mưu của đối phương trong trường hợp này mình e sợ thì không thể được nhất định phải nắm giữ thế cục không nắm tình thế sẽ bị coi như bia đỡ đạn đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào nghĩ đến đây ngô minh cũng bình tĩnh lại vừa rồi ngươi nói là đợi ta vậy làm sao ngươi biết được là ta sẽ đến tìm ngươi ngô minh lên tiếng hỏi điểm này cũng là điều mà hắn ta nghĩ mãi mà không ra nhất là đối phương vừa rồi cố ý nói câu đó giả vây thay cho mình còn nếu lời nói là cố ý làm sao nàng lại là biết mình nói dối nàng là bằng hữu để lừa gạt u linh nữ vương và franklin ta không chỉ biết ngươi đang tìm ta mà ta còn biết ngươi tên là gì vi vi an cười nói như thể mọi thứ đã được nàng nắm trong tay ngô minh hiển nhiên không tin vậy ngươi nói ta tên là gì bàn cổ vivi an nói ra trái tim của ngô minh nhảy lên và cũng nhẹ nhàng thở ra hắn ta hiện tại rốt cục đã có thể xác nhận một chuyện chính là vivi an này khẳng định có biện pháp theo dõi u linh nữ vương bởi vì cái tên này là hắn ta mới vừa mới nghĩ ra để nói với nàng ta nói cách khác đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó chứng kiến hoặc là đã nghe được mình và u linh nữ vương nói chuyện với nhau cho nên mới phải phối hợp với mình nên diễn mới một với vỡ khi ngô minh hỏi cửu trảo về hải yêu nhất tộc cửu trảo cũng cho biết hải yêu nhất tộc có một khả năng đặc biệt có thể điều khiển một số loài cá bình thường và thậm chí biến những con cá đó thành mắt và tai của mình đánh giá những con cá nơi u linh nữ vương hẳn là từng bị dở trò rồi nghĩ đến đây ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv biết h ả i yêu vivian này tuyệt đối không đơn giản nhưng thật ra ngô minh cũng không muốn biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì ngô minh chỉ muốn một điều đó chính là bí pháp khống chế hồn thẻ ngô minh cố tình làm vẻ thờ ơ và nói vivian ta thực sự đặc biệt tìm ngươi vì ta cần ngươi giúp một việc nói một chút cho ta xem vivi an hiển nhiên đã sớm đoán được dù sao đối phương cũng không thể nhàn rỗi không có việc gì làm tìm cách tiếp xúc với mình nhất định phải có chuyện muốn hỏi ta nghe nói hải yêu nhất tộc của ngươi có thể giữ hồn thẻ của mình trong cơ thể không biết có đúng như vậy không ngô minh hỏi hồn thẻ ngươi thực sự biết hồn thẻ có vẻ như ngươi biết rất nhiều thứ đúng vậy chế tạo hồn thẻ và sử dụng hồn thẻ để chiến đấu là khả năng của tộc hải yêu chúng ta n g ư ơ i muốn hỏi điều này làm gì n g ư ơ i cũng muốn tạo hồn thẻ cho riêng mình sao vivi an có vẻ ngạc nhiên ngô minh lắc đầu hắn ta đã tạo hồn thẻ xong rồi hơn nữa là tự mình tìm tòi ra được nhưng ngô minh không biết khống chế hồn thẻ đó là điều mà hắn ta muốn biết tôi muốn hỏi cô vivi an bí pháp khống chế hồn thẻ là như thế nào ngô minh hít một hơi thật sâu và nói rõ mục đích của mình lần này vivi an có chút không hiểu rõ mục đích của đối phương rồi rõ ràng nàng ta không ngờ đối phương lại hỏi câu này tạo ra hồn t h ể và khống chế hồn t h ể là hai liên kết không thể thiếu chỉ biết mỗi bí pháp khống chế hồn t h ể thì có tác dụng gì trừ khi đối phương đã thành thạo phương pháp chế tắc hồn t h ể lúc này vivi an bắt đầu nhìn lên nhìn xuống ngô minh lại cảm thấy rất không có khả năng hồn t h ể là phương pháp chế tạo t h ể độc nhất vô nhị của hải yêu nhất tộc làm sao đối phương có thể biết được tại sao ngươi lại hỏi điều này v v i i an hiển nhiên là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ ngô minh lắc đầu nói chỉ cần nói ngươi có nguyện ý dạy ta hay không đương nhiên nếu muốn ta có thể cho ngươi thẻ nguyên khí một trăm nghìn đủ chưa vivi an hai mắt sáng lên một trăm nghìn thẻ nguyên khí không phải là số lượng nhỏ đối phương hiển nhiên rất muốn biết bí pháp khống chế hồn thẻ nhưng vivi an cũng biết người đàn ông tự xưng là bàn cổ trước mặt thực ra là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của mình bởi vì đối phương đã đội chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu điều này khiến vivi an chú ý đến n g ô minh ở hội giao dịch nhưng nàng rất ngạc nhiên khi đối phương đột nhiên tìm đến nàng theo kế hoạch ban đầu người này sẽ không đến liên lạc với mình nhưng bây giờ đối phương không chỉ tìm đến bây giờ mà còn có chuyện muốn cầu cạnh mình điều này vượt quá dự liệu của vivi an nhưng nàng đã lên kế hoạch từ lâu nên có thể xử lý sự thay đổi nhỏ này và nàng ta đã tìm ra cách tận dụng nó làm như vậy cũng mới có lợi càng là giúp hải cẩu một chuyện dù sao thì bàn cổ đang ở trước mặt mình là người được hải cẩu chọn điều quan trọng nhất là bàn cổ trước mặt này chính là người duy nhất mà họ tìm kiếm bấy lâu nay có thể đội mũ thuyền trưởng hàng hải nhãn châu xoay động vv i i an dường như đã đưa ra quyết định gật đầu nói dạy ngươi bí pháp khống chế hồn thẻ không khó nhưng ta không cần thẻ nguyên khí ngươi xem ta hiện tại biến thành tù nhân còn muốn thẻ nguyên khí làm gì ngô minh cười không nói gì trong lòng thầm nghĩ ngươi có phải là tù nhân hay không trong lòng tự hiểu như vậy đi u linh nhất tộc mua ta vì ta có thể dùng một số phương pháp đặc biệt để mở một số khoang tàu trong con tàu lớn đến ngày tầm bảo nhật ngươi đi theo u linh nhất tộc vào con tàu lớn đến lúc đó ta cũng cần ngươi giúp ta làm một việc làm được ta liền dạy ngươi bí pháp khống chế hồn thẻ ngoài ra ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt không thể tưởng tượng được vivi an nói nhưng g ô m i n trong lòng hơi động, thầm thịt thực tàu thể rồi, heo con lòng động, nghĩ đến rồi, quả nhiên ăn này cùng lớn, quan mình giả giúp là là lại hơi đích hải hổ hệ, chỉ là mình lại có thể giúp đỡ đ mục quả yêu có có sự ợ c gì. m u ố hỏi chi tiết, Vivian nhất định h tiết, Vivian n sẽ k ô nếu ó i như vậy chính mình vậy đ n chính là hai mắt bị bôi đen, không biết có bị coi như bia đỡ đạn hay không. Nhưng n lúc là có coi đó đỡ hai hay bia bôi biết mắt bị bị ế không đồng ý vivi an nhất định sẽ không dạy cho mình bí pháp khống chế hồn thẻ hơn nữa mình cũng muốn tìm hiểu về con tàu lớn đó từ lâu nên đồng ý vivian cũng là lựa chọn duy nhất của mình suy nghĩ một hồi ngô minh gật đầu nhưng vẫn lo lắng nói ta hứa với ngươi nhưng ta nói trước thực lực của ta rất có hạn chỉ là nguyên khí cấp hai nếu như chuyện nguy hiểm hoặc vượt quá năng lực của ta thì không làm được ngoài ra ngươi phải phát thề độc sau khi tiến vào con tàu lớn thì lập tức dạy cho ta bí pháp khống chế hồn thẻ nếu như không đồng ý thì quên đi ta lập tức ly khai trầm thuyền cốc trong lúc nói chuyện Ngô m i n h một mực quan sát vivi an phía đối diện người sau nghe ngô minh muốn ly khai trầm thuyền cốc thì trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng nhưng nó chỉ thoáng v h ụ t qua mà thôi được rồi ta hứa với ngươi sau khi vào con tàu lớn ta sẽ tìm cơ hội nói cho ngươi biết bí pháp khống chế hồn thẻ vivi an nói cô thề được rồi ta dùng danh dự của hải yêu nhất tộc xin thề vivi an mí mắt nhảy lên nhưng nàng vẫn nói ra nghe nói như thế ngô minh mới nhẹ gật đầu lúc này franklin ở bên ngoài hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa kêu ngô minh một tiếng vivi an cười cười nói đã như vậy vậy thì thành g i a o nói xong liền lăn người xuống nước chìm vào trong nước ngô minh cũng xoay người đi ra khỏi thủy lao lộ ra vẻ bất đắc dĩ đương nhiên đây cũng là làm cho franklin nhìn chỉ nói về vivi an sau khi chìm vào trong thủy lao cô liền nhắm mắt lại búng ngón tay lớp vẫy sặc sỡ trên người bắt đầu tản mát ra từng tầng hào quang đẹp mắt sau một khắc trong nước xuất hiện một c ổ sương mù để cho ngoại nhân khó có thể chứng kiến bộ dáng của nàng tuy nhiên sương mù này chỉ tồn tại trong chốc lát từ bên ngoài thấy trong nước chung nhanh chóng hồi phục nhìn qua có vẻ như hải yêu đang nghỉ ngơi nhưng thật ra chỉ là ảo giác vivi an thật sự lúc này đang ở trong nước dùng một loại bí pháp đặc biệt nào đó cô động một tấm thẻ đầy màu sắc trên đỉnh đầu của nàng ấy lá bài này rõ ràng khác với những lá bài khác lá bài này ẩn chứa uy lực vô cùng mạnh mẽ họa tiết trên lá bài phong cách cổ xưa miêu tả người mẹ khổng lồ có một không hai dưới đại dương hàng ngàn con cá tỏ ra thần phục trước cơ thể mẹ nếu ngô minh ở đây có thể thấy lá bài này chính là hồn thẻ một khi hồn thẻ được tạo ra nó sẽ đi cùng bạn suốt đời không có khả năng nó biến mất sau khi sử dụng bởi thẻ này tượng trưng cho thực lực của cơ thể đồng thời cũng đại diện cho một khả năng đặc biệt vào lúc này hồn thẻ xuất hiện trên đầu vivi an toát ra dao động nguyên khí uy nghiêm thể hiện đầy đủ thực lực bất khả chiến bại nguyên khí cấp sáu của nàng thậm chí dao động nguyên khí này còn mạnh hơn cả u linh nữ vương nhưng mà những dao động khí thức này đều bị áp chế ở trong thủy lao không có một chút nào lộ ra ngoài chỉ có ngô minh vừa mới bước ra khỏi thủy lao thì sắc mặt thay đổi quay đầu lại nhìn thoáng qua thủy lao vô cùng tĩnh lặng bàn cổ ngươi đi ra ngoài đi thôi bầu không khí trong phòng giam này không tốt lắm nếu ngươi và vivi an nói chuyện xong thì chúng ta về sớm đi thôi ta đã sắp xếp cho ngươi rồi chúng ta cùng đi xem một chút đi như vậy ngươi có thể tùy thời trị thương cho nữ vương đại nhân rồi franklin hiển nhiên không muốn ở lại đây vừa thấy ngô minh đi ra liền muốn thúc giục ngô minh nhanh chóng rời đi nhưng lại thấy ngô minh có vẻ đang quay đầu nhìn lại thủy lao hắn ta lại hỏi sao vậy không có gì chỉ là có chút không bỏ được ngô minh đương nhiên không thực sự lưu luyến vivi an nhưng hắn ta rõ ràng cảm nhận được một tia nguyên khí dao động cổ quái vừa rồi hơn nữa dao động cơ hồ quá mức yếu ớt cũng chỉ có mình mới có thể miễn cưỡng cảm giác được mà thôi vậy thì vivi an hiện tại đang muốn làm cái gì đúng lúc này trên một bến tàu nhỏ hẻo lánh ở đầu kia của trầm thuyền cốc một bóng người ở trong màn đêm đang nhìn ra vùng biển tráng lệ trước mặt người đàn ông này mặc chiếc áo thủy thủ cũ nát và trông rất già nua căn bản nhìn không ra có bao nhiêu tuổi nhất là ở nơi hẻo lánh này không ai để ý đến lão ta nếu ngô minh ở đây anh nhất định sẽ nhận ra người thủy thủ già này chính là lão thủy thủ bán mũ thuyền trưởng hàng hải cho hắn ta ở phiên chợ trên biển ánh trăng trải dài trên mặt biển nhưng biển sâu dường như nhấn chìm tất cả nguồn sáng đây là cảnh đêm trên biển nhưng lão thủy thủ lúc này đang nhắm mắt trầm tư không chút nào thưởng thức cảnh đẹp này lúc này trên mặt biển phía trước đột nhiên xuất hiện những bong bóng nước sau đó bắt đầu xuất hiện một con cá lớn cỡ bàn tay thậm chí còn nhảy ra khỏi mặt biển theo thời gian trôi qua những con cá nhỏ tưởng như rất bình thường này càng ngày càng tụ lại nhiều hơn trong lúc nhất thời mặt biển càng giống như sủi cảo đều rậm rạp những con cá nhỏ này vv i i an có chuyện gì vậy lão thủy thủ lúc này lên tiếng hỏi dĩ nhiên là đối với loại dị tượng làm như không thấy những con cá nhỏ đó đột nhiên lúc này tụ tập lại với nhau và hóa thành một hình người hình người này là tất cả các cá nhỏ tập hợp lại với nhau thậm chí còn có một số tôm và cua nhỏ hội tụ thành hình người trông rất sống động nhìn trên khuôn mặt thì thình lình chính là hải yêu vivi an bị nhốt trong thủy lao trên tái trác hào hải cẩu kế hoạch xuất hiện một điểm sơ xuất quân cờ được mũ thuyền trưởng hàng hải chấp thuận đến tìm ta trên tái trác hào tôm cá tạo thành vivi an mở miệng nói ra lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị cái gì lúc này lão thủy thủ bị vi vi an gọi là hải cẩu lập tức mở to hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đến tìm ngươi có ý tứ gì hẳn là hắn phát hiện cái gì hải cẩu lộ vẻ lo lắng kế hoạch đối với bọn họ rất quan trọng đặc biệt quân cờ là một phần rất quan trọng nên tự nhiên khá lo lắng này thật không có hắn tới tìm ta là vì một chuyện khác hắn muốn biết bí pháp khống chế hồn thẻ mà ta thì lại cùng hắn làm một vụ giao dịch kể từ đó ngươi không cần phải nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn tới trong con tàu lớn như vậy cũng càng có lợi hơn cho việc thực hiện kế hoạch của chúng ta vivi an cười đem chuyện trải qua giảng thuật đi ra tôm cá tạo thành gương mặt lộ ra nụ cười cổ quái nếu như chỉ là như vậy thế thì cũng may bất quá thằng này rất hay gây chuyện trước đó còn t r e o chọc thụ bị nhân hiệp hội hải tặc nếu như không phải ta hiện thân thì hiệp hội hải tặc đã giết chết hắn rồi đúng rồi ngươi không có lộ ra chân tướng gì chứ h ã y c ậ u lên tiếng hỏi đừng lo ngay cả u linh nữ vương cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta một nguyên khí cấp hai lại có thể phát hiện cái gì được rồi ta chỉ là thông cáo cho ngươi một tiếng kế hoạch tham bảo nhật vẫn tiến hành như cũ có thể phá vỡ được lời nguyền không thì phải xem hành động lần này nói xong c ô n g cá tạo thành vi vi an ầm ầm tản ra c ô n g cá đó rơi xuống biển rất nhanh biến mất không còn tâm tích mặt biển lại khôi phục như thường con hải cẩu thì cười khang rồi chắp tay sau lưng quay người ly khai lúc ngô minh theo franklin ra ngoài thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn lúc đó ngô minh đang nghĩ đến vivian kết quả đi được nửa đường thì hắn ta cảm thấy có một chút dao động trong tạp giới ngô minh dừng lại ngay lập tức vừa lúc đó phía trước cách đó không xa trong một xà lim ê chính giữa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét lọt vào tai giống như kim đâm khiến người ta không rét mà run càng là đầu ván mắt hoa lúc này ngô minh biến sắc tiếng r i ế t c r à o đột ngột cũng khiến franklin đang đi trước mặt giật mình khi nhìn thấy s à lim nơi phát ra âm thanh hắn ta lập tức mắng to là vincent lão gia hỏa bất tử đó lão già mất trí này bị làm sao vậy thủ vệ đi qua kiểm tra xem sao tiếng kêu ré không ngừng mặc dù là u linh thì cũng rất khó chịu hai u linh chiến binh mặc áo giáp vội vàng cau mày cố nén cơn khó chịu lập tức xông tới sau khi bọn họ vọt tới phụ cận trước tiên nhìn qua hàng rào sắt được làm đặc biệt có thể ngăn không cho các u linh đi qua sau đó rút vũ khí đập vào hàng rào sắt và hét lớn lão già mất trí chết tiệt im ngay lại kêu ông đây liền thả ra vệ linh trùng cắn ngươi tâm miệng lại cái tiếng kêu chết tiệt này làm cho ông đây phát điên nghe có vẻ như tù nhân trong phòng giam đó tên là vincent hơn nữa hẳn là thường xuyên phát ra tiếng rít gào kiểu này nên cả franklin và những u linh thủ vệ canh gác ở đây đều đã quen với điều đó nhưng rõ ràng lần này tiếng hét của t ù phạm có chút bất thường âm thanh không chỉ tăng lên mà còn không có ý dừng lại một chút nào vào lúc này tất cả mọi người bao gồm cả ngô minh đều bối rối thậm chí có một u linh chiến binh thực lực hơi yếu ôm đầu than khóc lão già mất trí này đang làm gì vậy mau ngăn hắn lại franklin lúc này cũng vẽ mặt thống khổ quát lên lập tức có hai u linh chiến binh lấy ra một tấm thẻ kỳ lạ m ặ t trên vẽ rất nhiều côn trùng bộ dáng quái dị sau đó u linh chiến binh kích hoạt nó Bang! một làn khói đen tỏa ra hàng trăm con bọ đen to bằng móng tay bò ra khỏi làn khói dày đặc xông vào lồng theo lệnh của đám u linh chiến binh ngô minh chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật như vậy cũng tò mò bước tới xem những con bọ đen nhỏ bé này lao vào phòng giam với tốc độ rất nhanh mà trong phòng giam đó ngô minh nhìn thấy một u linh bị nhốt bởi những sợi dây xích kỳ lạ khác nhau u linh này rất kỳ lạ không mặc quần áo và áo giáp như những u linh trên tái trác hào khác mà chỉ duy trì một linh thể một lúc sau nó biến dạng và biến thành một người khổng lồ cao bốn năm mét nó biến thành một quỷ đầu kinh khủng trong một thời gian thậm chí biến thành một số quái vật hiển nhiên u linh có thể biến hình này chính là v i n c e n t giờ phút này u linh này quả thực đang gào thép như điên có chút giống như bị một thứ gì đó kích thích không ngừng dãy d i ụ bồn t r ồ n x i ề n xích khóa hắn hiển nhiên có thể giam cầm linh thể cho nên đối phương có giải i ụ a thế nào cũng không thể giải thoát và khi những con bọ đen nhỏ trèo lên người thì u linh biến thành một ông già tóc tai bù xù và bắt đầu kêu la thảm thiết đáng đời franklin có vẻ ghét bỏ u linh trong phòng giam nhưng lạnh lùng nói về phần ngô minh đó là bởi vì anh đang nghĩ về dao động đến từ tạp giới của anh vừa rồi đó là do u linh thánh điển phát ra ngay khi dao động truyền đến lão già vincent điên này bắt đầu điên c u ồ n g hét lên nhất định là có vấn đề cho nên hắn ta rất tò mò về u linh này tù nhân này là ai ngô minh trực tiếp hỏi franklin dường như không nghĩ nhiều liền nói lão già điên này tên là vincent lão ta từng là một vị tước sĩ đáng tin cậy nhất bên cạnh u linh nữ vương và là quý tộc của hoàng gia lão ta từng có địa vị cao hơn tôi nhưng không biết tại sao lão ta lại nổi điên lần đó lão ta đã điên cùng tấn công u linh nữ vương về sau thì đem lão nhốt ở tại đây nữ vương điện hạ nể tình lão ngày xưa công lao to lớn nên không có giết lão ta nhưng lão già điên này càng ngày càng điên hơn luôn luôn bắt đầu gọi bậy quả thực là mất hết mặt mũi u linh quý tộc chúng ta ngô minh nghe xong nhẹ gật đầu hiển nhiên franklin đối với v i ê n x e này thập phần chán ghét có điều tại sao u linh này lại nổi điên tại sao phải khiến cho u linh thánh điển chấn động đối với u linh thánh biển thánh vật này ngô minh biết nếu không phải vì một lý do đặc biệt nhất định sẽ không có dao động nguyên khí như vậy ngay khi ngô minh đang suy nghĩ ở đây trong l ồ n g cam vincent lão giả điên cùng toàn thân dính đầy bọ đen nhỏ càng ngày càng yên tĩnh hiển nhiên đám bọ đen nhỏ kia không hề đơn giản nhìn thấy ngô minh tò mò franklin nói bàn cổ ngươi có nhìn thấy mấy con bọ nhỏ đó không đừng có thấy chúng nó nhỏ nhưng chúng là thứ phi thường lợi hại n h ấ trong là linh là linh càng đối được bố. với gọi vậy vệ khủng Chúng thể, thì t ù n chuyên môn trắng nút linh、thể. những người g thể, t r u lúc i n nhất h h tộc c n g ta m ắ lỗi sẽ bị t r ừ nói g bằng những con vệ linh trùng、này. Trong phạt linh con này. n lúc vệ chuyện franklin vẫn dương dương đắc ý nói với u linh chiến binh ở bên cạnh v i n c e n n này cực kỳ điên cuồng lần này thời gian trừng phạt tăng gấp đôi ta muốn xem đến lúc đó hắn còn có thể hét lên được hay không nghe lời nói này và xem vẻ mặt này không hề nghi ngờ f r a nhưng k l là i Vincent đại n cùng này có t ù A n h chuyện này không liên quan gì đến ngô minh hắn ta vẫn đang suy nghĩ vincent này có gì đặc biệt mà có thể thực sự thu hút sự chú ý của u linh thánh điển nhưng đúng lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã bất ngờ xảy ra lần đầu tiên ngô minh cảm nhận được một đợt chấn động khác từ u linh thánh điển trong tạp giới đợt này mạnh hơn lần trước rất nhiều sau đó vincent trong lòng đột nhiên rít c à o lên một tiếng kinh khủng hơn tiếng hát này rõ ràng là một loại tấn công nguyên khí chắc chắn thuộc về một loại phép thuật đặc biệt cùng lúc tiếng rít rào vang lên những con bọ nhỏ đang bò trên người vincent trong lồng lập tức hóa thành từng cục máu đen sau đó toàn bộ bị vincent hút vào trong cơ thể như bọt biển hút nước không tốt đó là những con vệ linh trùng cấp bốn chúng đã nuốt chửng rất nhiều linh thể vincent rốt cuộc đã làm gì mà lại có thể c ắ n nuốt ngược lại những vệ linh trùng này điều đó không có khả năng Franklin vẽ mặt thống khổ toàn thân run g rẩy sau khi nhìn thấy cảnh này hắn lập tức thất thanh kêu lên hắn còn có thể đứng vững về phần đám u linh chiến binh kia đau đớn ngã xuống đất thân thể vặn vẹo thành một đoàn ngô minh cũng suýt nửa bị tiếng rít rào làm cho ngất xỉu hiển nhiên tiếng rít rào kia tuyệt đối thuộc về một loại pháp thuật công kích cường đại vào lúc này ngô minh cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào sức mạnh và nguyên khí của hắn ta đều giảm đi đáng kể đây hẳn là hiệu ứng tấn công do tiếng r í c h gào mang lại khoảnh khắc tiếp theo v i n c e n n trong lòng đột nhiên nổ tung cơ thể lão ta biến thành vô số con quạ đen bay ra khỏi lòng x i ề n xích và lòng giam ngăn chặn lão đã không thể ngăn được những con quạ đen này sau khi những con quạ này bay ra ngoài chúng lập tức tụ lại với nhau ngưng tụ thành hình dáng của một u linh khủng bố nhìn thấy cảnh này đồng tử của ngô minh co rút lại vừa rồi vậy mà đám quạ đen kia lại có thể bay ra được đây quả thực là có chút khó tin phải biết trong trầm thuyền cốc không có gì có thể bay nhưng những con quạ đen đó lại có thể bay đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra u linh tên vincent đã phá lồng lúc này có đôi mắt đỏ hoe nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh sau đó vung tay bắn ra ngọn lửa trực tiếp thiêu chết những u linh chiến binh xung quanh những ngọn lửa này có thể ăn mòn linh thể u linh chiến binh còn không kịp kêu gào liền biến thành một đoàn tro bụi f r a n khi nhìn thấy cảnh tượng này thì muốn kích hoạt thẻ bài nhưng lại bị ngọn lửa bắn trúng nhưng franklin dù sao cũng là một u linh quý tộc đã đạt đến nguyên khí cấp bốn và bộ quần áo mà hắn ta đang mặc hiển nhiên là một bảo giáp rất cao cho nên ngọn lửa chỉ nổ tung thổi bay hắn cách xa mấy chục mét nặng nề ngã xuống đất nhưng hắn cũng không trực tiếp bị thiêu chết như những u linh chiến binh khác bất quá dù vậy franklin cũng bị đánh ngất đi vốn dĩ franklin sẽ không dễ dàng ngất đi như vậy nhưng bởi vì tiếng r í t c à o kỳ quái trước đó hẳn là khiến thực lực của hắn suy yếu đi rất nhiều ít nhất cũng khiến cho thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống một bậc bằng không thì một cao thủ nguyên khí cấp bốn làm sao dễ dàng bị đánh gục như thế này đám u linh chiến binh xung quanh lúc này cũng chạy tới nhưng lão nhân điên v i n c e n n lại phát ra một tiếng r í t c à o kinh khủng lần này ngô minh nghe rõ ràng âm thanh đó giống như tiếng hét của vô số nữ nhân bị tra tấn tràn đầy ma lực nghe xong thực lực sẽ lập tức giảm xuống đương nhiên chỉ là tạm thời nhưng khoảng thời gian này nhất định có thể quyết định thành bại của một trận chiến không ngoại lệ đám u linh chiến binh lao tới thực lực suy giảm mạnh đều bị vincent tiêu diệt trong lúc nhất thời đám u linh chiến binh ở tầng này hóa ra đã chết sạch bất quá làm ngô minh ngoài ý muốn chính là đối phương thế nhưng không có công kích chính mình đưa ta đưa thánh điển cho ta nhanh lên vincent trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng nhưng trong cơn điên vẫn có một tia lý trí mà câu nói vừa rồi cũng là do m ộ t t i a lý trí nói ra được thánh điển ngôn minh lúc này mới hiểu được hành động của đối phương hẳn là có liên quan gì đến u linh thánh điển nhưng u linh này làm sao biết được mình có u linh thánh điển hơn nữa năng lực của lão ta có chút cường hẳn đáng sợ mới vừa rồi u linh chiến binh cũng có mười mấy người vậy mà lại bị v i n c e n n này một chiêu tiêu diệt nguyên khí cấp bốn đỉnh phong thực lực chủng nguyên khí cấp năm kết hợp với tiếng rít gào có thể giảm bớt thực lực của đối phương muốn đạt được điều này cũng không khó ngô minh không nhúc nhích u linh thánh điển đối với hắn ta cũng cực kỳ trọng yếu làm sao có thể dễ dàng giao ra nhưng hiện tại thực lực của hắn ta lại suy yếu đến cấp độ nguyên khí sơ kỳ thật sự là không thực lực chiến đấu muốn đối kháng với m ả n h nhân này thật sự là có chút không thực tế lúc này ngô minh muốn kích hoạt xúc tu vô hình hay triệu hồi cốt long và khô lâu kiếm sĩ cũng có chút khó khăn nhưng cho dù như vậy ngô minh cũng không phải không có sức hoàn thủ hắn ta vẫn còn có a mổ a mổ không bị hạn chế bởi cấp độ nguyên khí của người dùng nhưng a mổ cũng không phải đối thủ của vincent nên ngô minh này còn chưa dám ra tay nhưng hiện tại đây là lực lượng duy nhất mà ngô minh có thể sử dụng vẫn đang suy nghĩ mục tiêu lý trí trong mắt vincent dường như đang suy yếu chết tiệt ta không thể kìm nén được những thứ đó mau đưa sách thánh cho ta nói xong vincent này liền dương nanh múa vuốt hướng về phía ngô minh nhào tới ngô minh tự nhiên là chấn động khi nhìn thấy vincent lao tới hiện tại thực lực của hắn ta đã bị giảm bớt do tiếng rít c à o kinh k h ủ n g gây ra chỉ mới ở mức nguyên khí cấp một đối mặt với nguyên khí cấp bốn đỉnh phong dùng đầu ngón chân nghỉ cũng biết tuyệt đối không thể nào là đối thủ cũng may lão điên này đã tiêu diệt toàn bộ u linh chiến binh ở đây franklin cũng ngã lăn ra đất ngất xỉu ngô minh đưa ra một quyết định dứt khoát và ngay lập tức cho a mổ ra ngoài a mổ không phải là sủng vật của ngô minh nó có thể ra vào tùy ý hiện tại chỉ có a mổ là có thể ngăn cản v i n c e n n những tưởng v i n c e n n có thể khuất phục đối thủ trong tích tắc nhưng không ngờ một tia sáng bạc lóe lên thì lão đã bị đánh bay ra ngoài khi quan sát kỹ hơn v i n c e n n chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp người ngàn năm thạch tượng quỷ làm sao có thể là ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi ngươi là bí thuật sư không cho dù ngươi là bí thuật sư ta cũng không sợ ngươi chỉ cần ta lấy được thánh điển ta sẽ không sợ ai đúng vậy đưa ta thánh điển nếu không ta không còn có thể trấn áp những thứ đó sự điên cuồng trong mắt vincent càng ngày càng mạnh và tia lý trí dần bị sự điên cuồng ăn mòn đồ điên ngô minh mắng một tiếng nhưng lần này anh chắc chắn một trăm phần trăm thánh điển đối phương đang nói đến chính là u linh thánh điển không nói đến việc tên này làm sao biết được thánh điển trong tay mình việc quan trọng nhất lúc này chính là giải quyết rắc rối này trước đã suy nghĩ một chút ngô minh lật tay cầm lấy u linh thánh điển trong tay có gan thì ngươi tới lấy a mổ tấn công ngô minh dùng u linh thánh điển trong tay làm mồi nhữ để a mổ dùng toàn lực tấn công quả nhiên sau khi u linh thánh điển xuất hiện vincent đã có một vẻ mặt thèm thuồng ánh mắt không thể rời mắt khỏi u linh thánh điển trong tay ngô minh nữa a mổ c h ấ p lấy cơ hội và vội vã phun ra một cổ hàng khí một cổ hàng khí này cũng là một khả năng của a mổ giống như ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh có thể phun ra tia sét nhưng mức nguyên khí của a mổ hiện đang thấp nên uy lực của cổ hàng khí đó rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với tia chớp của đối phương nhưng dù vậy muốn đối phó với những cao thủ cấp bốn thông thường là quá đủ ngay khi cổ hàng khí tỏa ra chuyển động của vincent lập tức chậm lại những lớp tinh thể băng sáng chói ngưng tụ xung quanh lão ta theo thời gian các tinh thể băng ngày càng dày hơn đoán chừng tối đa thời gian mấy hơi thở là có thể đem vincent đóng băng chỉ có điều vincent không biết dùng thủ đoạn gì thân thể đột nhiên lần nữa hóa thành một đoàn linh thể u linh nha phá giải công kích hàng khí của a mổ lần này đối phương xem như đã có phản ứng lao thẳng tới ngô minh thực lực của ngô minh đã suy giảm nghiêm trọng làm sao có thể là đối thủ của vincent hơn nữa đối phương hóa thành rất nhiều u linh nha có thể bay nhanh phải biết ngay cả a mổ bây giờ cũng không thể bay chỉ có thể dựa vào tay chân nhanh nhẹn của mình mà nhanh chóng di chuyển trong khoảng thời gian ngắn ngô minh không có cách nào tránh né trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng u linh thánh điển trong tay để ngăn chặn bất quá lần này ngược lại là đánh bậy đánh bạ lại đánh t r ú n g một u linh nha phóng tới với tốc độ cao vừa vặn va vào c u ố n u linh thánh điển chỉ là nổ mạnh và xung kích do va chạm như mong đợi đã không xuất hiện u linh nha này như thể nó va phải một vũng nước trong tích tắc chui vào trong biến mất không dấu vết ngô minh xem xét và nhận ra u linh nha thực sự đã bị u linh thánh điển hấp thu u linh thánh điển hấp thu một u linh nha lập tức bắt đầu rung chuyển giống như người đã đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn ngon sau một khắc chính giữa thánh điển đột nhiên toát ra một vòng xoắn lực hút cực kỳ mạnh mẽ lập tức mấy u linh nha bị hút vào chính giữa u linh thánh điển những u linh nha còn lại dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm và muốn chạy trốn tứ t á n nhưng lực hút trên u linh thánh điển đột nhiên tăng lên lập tức mấy chục u linh nha còn lại đều bị hút vào trong u linh thánh điển ngô minh cảm thấy u linh thánh điển tiếp tục t run g lên dường như những u linh nha bị hút vào đó đang cố gắng thoát ra nhưng chúng nhanh chóng bị áp chế tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt ngô minh cũng có chút không phản ứng kịp phải nói động tác của vincent quá nhanh trong khi động tác của u linh thánh điển còn nhanh hơn trong nháy mắt giải quyết được nguy cơ bên kia a mổ đang dựa vào vách tường đang há miệng vẫn còn đang bàng hoàng rõ ràng là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngô minh nghe được xa xa có tiếng quát tháo cùng tiếng bước chân của u linh chiến sĩ lập tức kêu a mổ hóa thẻ sau đó nằm trên mặt đất và bắt đầu giả vờ bất tỉnh nhưng vào lúc này trái tim của ngô minh đã đập loạn xạ rồi a mổ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngô minh thì rõ ràng bởi vì hắn ta bây giờ là chủ nhân của u linh thánh điển tất nhiên những thay đổi của u linh thánh điển đều không thể thoát khỏi ngô minh thực ra vừa rồi sau khi u linh thánh điển cực kỳ cường đại hấp thu những u linh nha đó ngô minh đã biết chuyện gì đang xảy ra giờ phút này trong u linh thánh điển còn có thêm mấy t à n trang giống như lần trước kiền khô điều này để cho ngô minh biết u linh thánh điển lại một lần nữa thu được một ít t à n trang mà các t à n trang xuất hiện là do u linh nha mà vincent biến thành hay có thể nói nó ở trong cơ thể vincent nhưng bây giờ không phải lúc để kiểm tra ngô minh đã thu lại toàn bộ thẻ bài a mổ và u linh thánh điển trở lại khô lâu vương tạp giới sau đó ngã xuống đất và giả vờ bị ngất xỉu rất nhanh đã có rất nhiều u linh chiến sĩ xuất hiện trong đó còn có một ít u linh quý tộc thực lực không tầm thường sau khi bọn họ tới thì bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc lập tức bắt đầu kiểm tra hiện trường tự nhiên ngô minh và franklin hai người đã bất tỉnh cũng được tìm thấy và đưa đi ngô minh không biết sau này bên trong địa lao xử lý như thế nào Hắn ta bị người mang đi rời khỏi hiện trường, sau đó đặt bên trong một khoang thuyền thoải Minh linh chiến thái Minh hồi thời thẻ người mang trường bên trong rộng lớn Nơi này có giường nằm thoải mái Nên Ngô Minh lập tức được đặt ở trên giường trạng Ngô Đồng dùng phen ta đặt một tức đặt một tra một xét một Sau Sau của bị được rời đi mái kiểm đó đó sĩ u có có lập ở dò người này cũng giống như đại nhân franklin dường như đã bị trúng một loại phép thuật nào đó mức độ nguyên khí của hắn ta đã giảm đi một cấp hiện tại chỉ là nguyên khí cấp một có lẽ hắn ta đã bị va chạm trúng phải khiến hắn ta bị bất tỉnh nhưng tình hình thì tốt hơn đại nhân franklin vết thương của đại nhân franklin nghiêm trọng hơn có lẽ tên tội phạm v i n c e n t đã tập trung sự chú ý vào đại nhân franklin u linh chiến sĩ nói như vậy được rồi các ngươi đi xuống đi tập tức dẫn người phong tỏa tái trác hào nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho tên biên tội phạm v i n c e n t chạy trốn lần này hắn đã giết rất nhiều tộc nhân của chúng ta ta tin nữ vương đại nhân sẽ ra lệnh xử tử tên c r ạ n bã này một vị u linh quý tộc trầm giọng nói ngô minh cười lạnh một tiếng khi nghe đoạn hội thoại này hóa ra họ tưởng vincent đã trốn thoát bất quá nghĩ như vậy cũng đúng không có dấu vết gì của vincent để lại tại hiện trường đổi lại ai cũng nghĩ rằng lão ta đã trốn thoát nhưng không ai có thể nghĩ tới lúc này vincent đã bị hút vào u linh thánh điển ngô minh không quan tâm đám u linh kia điều tra như thế nào hắn ta hiện tại thật sự rất mệt mỏi liền trực tiếp ngủ trên chiếc giường lớn thoải mái này khi ngô minh tỉnh lại ước chừng đã mấy c a n h giờ trôi qua lúc này ngô minh thấy thực lực đã khôi phục đương nhiên không phải nguyên khí cấp bốn đỉnh phong mà là khôi phục nguyên khí cấp hai quả nhiên tiếng triết c r à o kinh k h ủ n g đó có thể tạm thời làm giảm sức mạnh của mục tiêu và nó sẽ hồi phục khi hết thời gian nhưng dù vậy thì cũng quá đáng sợ nếu không có như thế vincent căn bản không có khả năng thoáng một phát đánh chết nhiều u linh chiến sĩ như vậy ngô minh trong lòng thầm nói sau đó đứng dậy hoạt động cánh tay một chút khi mở mắt ra anh phát hiện dường như có một u linh quý tộc đang đứng trong phòng từ lâu người sau giống như franklin đang mặc quần áo quý tộc chỉnh tề nghiêm khắc và tao nhã nhìn thấy ngô minh tỉnh dậy u linh quý tộc bước tới và nói ngài bàn cổ ngài đã tỉnh chưa tôi là ngài bên tước sĩ người đã thay thế franklin để chăm sóc ngài nữ vương điện hạ đã thông báo khi ngài tỉnh lại sẽ đi theo tôi đến gặp nàng ấy kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngục tối của ngài thực ra ngô minh đã biết bên đã ở trong phòng từ lâu franklin không đến nên có nghĩa là vết thương của đối phương khá nghiêm trọng u linh nữ vương rất nóng lòng muốn gặp mình nàng hẳn là chưa biết tình hình trong ngục nghĩ đến đây ngô minh đã biết phải nói gì nhưng trước đó ngô minh vẫn giả vờ c h o á n váng và nói xin chào bên hiện tại ta hơi chóng mặt ngươi có thể để ta ở một mình một lúc và nhớ lại tình hình lúc đó không đúng rồi franklin ra sao rồi hắn là một người tốt nếu không có hắn có lẽ ta đã chết hắn đang ở đâu ngô minh vẻ mặt mê man ngây ngốc bên thấy thế cũng có chút đồng tình nói franklin hắn còn chưa có tỉnh ta cho ngươi mấy phút để thanh t ỉ n h lại nói xong bên quay người rời đi và đóng cửa phòng lại ngô minh nhắm mắt cảm thụ cũng không phát hiện có vấn đề gì liền ném ra một ít thẻ trận bố trí một trận pháp ẩn sau đó vội vàng lấy u linh thánh điển ra kiểm tra quả nhiên có một vài trang nữa trong u linh thánh điển mặc trên giảng thuật về khả năng biến hình của một số u linh còn giảng thuật thêm về hai u linh tiên phong cường đại một người tên là khiếu khiếu nữ yêu và người kia là thú hình vu sư hai người này là tổ tiên của u linh nhất tộc tính cách của họ cũng rất hung tàn bạo ngược khiếu khiếu nữ yêu có thể phát ra nữ yêu nguyền r ũ đáng sợ để làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù trong thời gian ngắn điều này khiến ngô minh nghĩ đến tiếng r í t h gào của vincent cùng một hiệu ứng xem ra giữa hai người phải có quan hệ rất lớn một thú hình vô sư khác thậm chí còn lợi hại hơn nó có thể sử dụng lợi thế của các u linh linh thể để biến đổi thành nhiều sinh vật khác nhau thủ đoạn càng là quỷ quyệt vô cùng ngoài ra có một số thánh ngôn và cố sự về cố sự những điều này được viết trên những t à n trang đó nhưng đó cũng không phải là tất cả ngô minh còn nhìn thấy một thẻ ký ức trong u linh thánh điển thẻ ký ức này ghi lại trí nhớ của một người sau khi ngô minh lấy nó ra và kích hoạt thẻ ký ức này biến thành một người truyền vào đầu ngô minh hắn ta ngay lập tức nhìn thấy ký ức của một u linh u linh này chính là vincent trong một phút ngắn ngủi thì ngô minh đã đọc xong ký ức cuộc đời của vincent giống như franklin là một u linh quý tộc trên tái trác hào một u linh cấp cao hơn nữa cũng rất được u linh nữ vương coi trọng quyền lực rất lớn mà v i n c e n n quả nhiên là cùng franklin từng có quan hệ chỉ là v i n c e n n này có nhiều tham vọng và giả tâm cũng lớn tình cờ biết được về u linh thánh điển rồi dựa vào sự tình cờ và may mắn lão ta đã tìm ra được một vài t à n trang còn lại trong tái trắc hào vốn dĩ những thứ này sau khi được phát hiện đều phải d â n tặng cho u linh nữ vương nhưng v i n c e n n lại có tâm tư riêng lão ta không nói cho ai biết mà âm thầm giấu riêng t à n trang vì để không có ai phát hiện lão đã lợi dụng bí pháp đem t à n trang giấu kín trong thân thể của mình kết quả điều này gây ra rắc rối không tưởng tượng được cho lão ta những t à n trang này ghi lại sự tích của hai u linh tổ tiên hung t à n ẩn chứa sức mạnh ác độc lớn và đương nhiên cũng mang theo năng lực và sự bạo ngược của những tổ tiên đó v i n c e n t không thể trấn áp của lực lượng tà ác này chẳng bao lâu sau t à n trang bắt đầu ảnh hưởng đến v i n c e n t biến lão ta thành một kẻ mất trí bạo ngược và hung t à n vì vậy v i n c e n t mất trí này bị giam cầm v i n c e n t tuy điên cùng nhưng vẫn giữ được lý trí chờ đợi cơ hội dù biết cơ hội là vô cùng mong manh cơ hội này chính là lão ta tìm được u linh thánh điển có thể ngăn chặn t à n trang đến lúc đó thực lực của lão ta sẽ tăng lên gấp mấy lần giết được u linh nữ vương rồi thay thế cũng không phải là không được nhưng làm sao có thể dễ dàng tìm được u linh thánh điển trong truyền thuyết nói là không thể nào cũng còn không đủ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha chỉ có điều mọi chuyện trên đời này hết lần này tới lần khác đều trùng hợp như vậy trong địa lao vincent đã phát hiện ra u linh thánh điển lúc đó lão ta đã vui mừng không xiết sau đó liều mạng muốn giật lấy u linh thánh điển với cái giá phải trả là bị thế lực tà ác chiếm đóng cho đến sự tỉnh táo cuối cùng và đó là cảnh diễn ra sau đó thật tiếc là vincent đã không may mắn cuối cùng vẫn không thành công thay vào đó lão ta đã bị u linh thánh điển hấp thu đây cũng là do lão ta hợp nhất các t à n trang còn sót lại với linh thể của mình hiện nay vincent không còn tồn tại có thể nói lão ta đã chết và lão đã bị u linh thánh điển hấp thu trở thành một phần của nó mà u linh thánh điển cũng bởi vậy đã nhận được t à n trang và có được nhiều khả năng cường đại hơn và trí nhớ của vincent được thu thập vào một t h ể bị ngô minh phát hiện ra ngô minh mở mắt nhưng lại cười cười đầu đuôi sự tình thì hắn ta đã phi thường rõ ràng rồi v i n c e n t bởi vì tư tâm trong lúc phát hiện t à n trang trên tái trắc hào đã lựa chọn nuốt làm của riêng kết quả đã tạo thành hậu quả hôm nay có thể nói rằng đây là số phận nếu như mình không đến địa lao này sẽ không thể gặp v i n c e n t và sẽ bỏ lỡ một vài mảnh thánh thư cho nên chuyện này đối với ngô minh mà nói coi như là một chuyện thật tốt tiếp theo ngô minh nhanh chóng nhìn vào u linh thánh điển lúc trước u linh thánh điển ở kiền khô và có một vài t à n trang lúc đó nó có được khả năng tụ linh trọng sinh và chuyển hóa u linh mặc dù hai khả năng này đều rất mạnh dù sao chúng cũng không phải là năng lực công kích mà năng lực có được lần này là năng lực công kích thực sự một l à nữ yêu nguyền rủa có thể trấn áp sức mạnh của kẻ thù cái này ngô minh đã lĩnh giáo qua khả năng này tương đối lợi hại ít nhất đối phó với cao thủ nguyên khí cấp bốn thì mọi việc đều thuận lợi một khả năng khác l à hóa thú u linh tức là có thể biến u linh thành quái thú dưới nhiều hình thức khác nhau để khống chế bọn chúng tiến công ví dụ như u linh có thể biến thành thú gấu cường tráng hoặc u linh nha có thể dò xét tình báo và tấn công kẻ thù đúng lúc này ngô minh đưa tay lấy ra một thẻ u linh triệu hồi một u linh cấp một sau đó ngô minh vận dụng lực lượng của u linh thánh điển để biến u linh cấp một này thành mấy con u linh nha điều khiến ngô minh cảm thấy khó tin là những con u linh nha này có thể bay Cổ cổ quái quái, tuyệt đối cổ quái, vùng lúc o Trong ạ n không thể bay, điểm này Ngô Minh đã sớm nghiệm chứng qua, nhưng、u、Linh Nha là chuyện lưu là l qua, U hải thể xảy điểm gì bay, ra. đã sớm này Ngô Minh không thể tìm ra nguyên nhân, nhưng Ngô Minh tìm thể ra bên i phải ế t tìm sớm muộn gì mình cũng phải tìm ra. Lúc này, gì Lúc ra. b ở cửa đã đợi không kiên nhẫn được liền vương tay gõ cửa ngô minh vội vàng thu lại u linh nha sau đó thu hồi trận p h á p ẩn vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài vẫn là tẩm cung lộng lẫy ngô minh lại một lần nữa gặp được u linh nữ vương lúc này sắc mặt u linh nữ vương có chút khó coi hiện tại sự cố trong địa lao không phải chuyện tầm thường hơn năm mươi u linh binh sĩ tử vong một vị u linh quý tộc cao cấp bị thương một trọng tội bị mất tích và có khả năng đã trốn thoát điều này làm cho u linh nữ vương thập phần c ă m tức nàng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong sự việc này chỉ có hai người sống sót là ngô minh và franklin lúc này franklin bị thương và hôn mê muốn biết tình hình thì chỉ có thể hỏi ngô minh bàn cổ lúc đó xảy ra chuyện gì nghe câu hỏi từ u linh nữ vương ngô minh nói ra những nhận xét mà anh đã chuẩn bị từ trước trên thực tế những gì hắn ta nói đều đúng nhưng một số mắt xích quan trọng đã bị che giấu anh chỉ nói sau khi gặp được hải yêu vivian lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy trong phòng giam có tiếng r í t gào franklin sai người ngăn lại kết quả càng ngày càng lớn cuối cùng tên tù nhân trong đó cũng trốn thoát lúc đó ta bị một tiếng rít gào kinh cũng làm cho chóng mặt và choáng váng trực tiếp hôn mê tanh cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ngô minh một bộ ăn ngay nói thật ngô minh nói rất bình tĩnh cùng với thực lực nguyên khí cấp hai của hắn ta và thông tin u linh nữ vương thu được lúc trước người sau đã tin những gì ngô minh nói vào lúc này vậy thì vincent làm sao trốn thoát được chẳng lẽ hồi đó có chuyện gì mà lão ta che giấu u linh nữ vương tự nhủ thật lâu sau nàng mới gật đầu nói đi xuống đi tên tù nhân kia có một năng lực nguyền r ũ đáng sợ có thể làm giảm đáng kể sức mạnh của kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn trước đây ngươi đã bị c h o á n vì chiêu thức này bây giờ mặc dù thực lực của ngươi đã hồi phục nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi sau khi đã nghỉ ngơi hãy đến và chữa thương cho ta đừng nói lung tung chuyện của ngày hôm nay khi ngô minh rời khỏi tẩm cung của u linh nữ vương trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm lúc này đây lại xem như lừa dối vượt qua kiểm tra rồi ngô minh cũng có một kế hoạch cho việc cần làm tiếp theo đó là trước tiên sẽ giao phó cho đám người tích h y sau đó sẽ cố gắng đi theo u linh nữ vương vào con tàu lớn dù thế nào thì giao dịch với vivian cũng phải tiến hành chỉ cần có được bí pháp khống chế hồn thẻ lúc đó khó khăn lớn nhất của ngô minh sẽ được giải quyết tất nhiên hắn ta cũng biết trong con tàu lớn có rất nhiều nguy hiểm cũng may việc lấy được những t à n trang còn sót lại của u linh thánh điển cũng là một điều bất ngờ thú vị nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho hắn ta vì vậy n g ô minh trở lại nghỉ ngơi bình thường đợi đến ngày hôm sau sau khi chữa trị cho U linh nữ vương một lần thì bên đưa hắn ta trở lại tàu của mình giao phó một vài lời với đám người tích khi n g ô minh để họ ở lại trầm thuyền cốc đợi cho đến khi hắn ta quay lại hơn nữa nói bọn họ không nên chạy loạn bởi vì nói không chừng hiệp hội hải tặc có thể sẽ vụng trộm làm chuyện xấu ngày mai là ngày tầm b ả o nhật nguyên Minh thỉnh cầu U Linh cầu cho mình được vương cùng, vào mình người sau cũng đã đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản thời gian con tàu lớn mở ra có thể nói là cả trầm thuyền cốc giống như ngày lễ bất luận kẻ nào cũng có thể lựa chọn tiến vào trong con tàu lớn đó chỉ có điều tuyệt đại bộ phận người đi vào chỉ có thể du đẳng bên ngoài không thể nhận được bất kỳ chỗ tốt nào đương nhiên cũng không loại trừ có người may mắn có thể nhận được một số chỗ tốt và bảo vật bên ngoài con tàu lớn nhưng loại chuyện này rất hiếm mọi người chỉ nghe thôi cũng khó nói vì bất kỳ ai cũng có thể tham gia ngày hội tầm bảo nhật vậy thì hà cớ gì u linh nữ vương lại từ chối ngô minh đi theo theo ý của nàng đối phương đi theo mình còn không phải là muốn đạt được một ít che chở sau đó đạt được một chút chỗ tốt mà phía bên mình cũng có thể biến tướng bảo hộ đối phương một chút dù sao thì ngô minh thật sự có biện pháp giảm bớt từng chút một thương thế của mình nếu như lần này trong con tàu lớn cũng không tìm được bảo vật chữa trị như vậy u linh nữ vương chỉ có thể đặt hết hy vọng vào ngô minh còn ngô minh là để đạt được thỏa thuận với vivi an hơn nữa còn là vivi an thần bí có thể nói các bên đều lợi dụng lẫn nhau ai cũng có ác chủ bài của mình sau đó tùy thuộc vào ác chủ bài và thủ đoạn của ai tốt hơn tầm bảo nhật đúng hạn đã đến sáng sớm hôm nay toàn bộ trầm thuyền cốc lâm vào cảnh điên c ù n g mọi người đều đổ dồn về một nơi chính là trung tâm của trầm thuyền cốc nơi có con tàu lớn Con trong con tàu lớn có vô số báu vật đến bây giờ còn ít nhất hơn một nửa khu vực chưa được khám phá nhưng báu vật trong những khu vực đã được khám phá đủ làm cho bất kỳ thế lực nào cũng điên cùng lao vào đây là ngày hội tầm bảo nhật mà tất cả mọi người đều có thể tham gia đây là một ngày tầm bảo nhật có thể một bước lên trời nếu như may mắn ngô minh theo u linh trên tái t r á c hào chạy tới con tàu lớn ngô minh cũng được xe ngựa u linh đưa đi dù sao ngô minh đối với u linh là tồn tại rất trọng yếu u linh nữ vương ngồi trên một c ổ xe sang trọng do mười sáu con ngựa u linh sang trọng hơn kéo vây quanh là những u linh hộ vệ tinh nhuệ trong đội ngũ còn có một thủy lao do hơn chục con ngựa u linh kéo bên trong dĩ nhiên chính là hải yêu nhất tộc vivi an hai lực lượng lớn khác ở trầm thuyền cốc đương nhiên đã sớm nhìn chằm chằm vào tầm bão nhật này thành thế của bọn họ không có chút nào yếu kém hơn u linh thậm chí còn tốt hơn thế lực lớn đầu tiên ngư nhân nhất tộc đã đến lối vào con tàu lớn xa xa có thể chứng kiến nhóm lớn ngư nhân ngô minh đã hỏi bên thêm chi tiết về con tàu lớn trong xe ngựa không thể không nói vận may của franklin không tốt đến bây giờ vẫn chưa hồi phục ngô minh tự nhiên sẽ không lãng phí sức lực của mình để cứu đối phương vì vậy lần này vẫn là bên đi theo ngô minh có rất nhiều truyền thuyết về con tàu lớn cỡ trầm thuyền cốc một số truyền thuyết đã tồn tại hàng trăm năm ngô minh đã từng nghe bên nói qua ly kỳ nhất chính là con tàu lớn là từ trên trời giáng xuống giống như một vẩn thạch bình thường rơi xuống trực tiếp nện xuyên hải trình tạo thành trầm thuyền cốc những người trên con tàu lớn lúc bấy giờ thủ đoạn thông thiên để bảo vệ con tàu lớn này không bị phát hiện hoặc tránh kẻ thù đã tấn công mình họ đã sử dụng một số thủ đoạn để phong ấn hoàn toàn vùng biển khổng lồ này bởi vậy tạo thành loạn lưu hải vực tất nhiên truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết nhưng con tàu lớn là có thật chỉ sau khi ngô minh đến trước con tàu lớn anh mới biết cái gì gọi là khổng lồ tái trác hào mà ngô minh từng thấy là con tàu lớn thứ hai trong trầm thuyền cốc nhưng so với con tàu lớn tái trác hào giống như nho so với dưa hấu không đáng kể chút nào chung quanh con tàu lớn là biển cạn lại có nhiều hòn đảo phân tán đương nhiên những đảo quan trọng này đã bị ba thế lực lớn chia cắt từ lâu những người khác muốn đến gần con tàu lớn chỉ có thể đi bằng thuyền nếu cuối cùng họ muốn vào tàu lớn họ cũng chỉ có thể tiếp cận bằng một số thuyền nhỏ ít mớn nước hơn nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi lá chắn nguyên khí cường đại xung quanh con tàu lớn biến mất nếu không thì bất cứ ai lại gần sẽ chết tất cả những điều này đều do bên kể cho ngô minh nghe ngô minh giống như một học sinh không ngại học hỏi khi đặt câu hỏi suốt dọc đường thỉnh thoảng lấy lòng bên vài câu người sau v ẽ mặt đắc ý tiết lộ một số truyền thuyết về con tàu lớn tốc độ của cỗ xe u linh rất nhanh trong chốc lát đã sớm tới đích là một bến tàu cực lớn nơi đây có vô số thuyền cập bến đều là thuyền nhỏ dài hơn 10 mét dài nhất cũng chỉ hơn 20 mét dù gì thì đây cũng là vùng nước nông nên chỉ có thể dùng những con thuyền cỡ này mới đi được khi ngô minh từ trong xe ngựa đi ra cách đó không xa đã nhìn thấy rất nhiều ngư nhân đó là những ngư nhân nhất tộc được mệnh danh là thế lực số một ở trầm thuyền cốc đầu lĩnh ngư nhân nhất tộc là một cao thủ nguyên khí cấp sáu gọi là sa hoàng ngoại trừ u linh nữ vương điện hạ tái trác chúng ta sa hoàng này là nguyên khí cấp sáu thứ hai của trầm thuyền cốc nghe nói lúc trước ngư nhân nhất tộc chia rẽ tan tác cũng là nhờ có sa hoàng mà chúng tập hợp lại với nhau bên có vẻ thích thú với quá trình giảng giải điều này cho ngô minh nhiều người trong trầm thuyền cốc đã biết về những điều này muốn nói cho người khác nghe thì người khác lại lười nghe mặt khác ngô minh lúc nào cũng trông như một học sinh ham học nên hắn đương nhiên muốn nắm bắt thời gian để khoe khoang kiến thức của mình ngô minh quả nhiên đã nhìn thấy một ngư nhân cực kỳ cường tráng với chiều cao ít nhất là ba mét ngư nhân này bản thể một con cá mập hắn ta có những đặc điểm trên khuôn mặt giống như nộ mục kim cương dao động nguyên khí trên toàn thân cực kỳ cường đại không nghi ngờ gì nữa hắn là cao thủ nguyên khí cấp sáu ngô minh biết ngay cả khi thực lực của hắn ta ở thời điểm đỉnh phong cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của sa hoàng sự xuất hiện của u linh nhất tộc hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của những ngư nhân nhưng mối quan hệ giữa hai bên dường như rất bình thường nên không giao tiếp với nhau u linh nữ vương càng là không có rời khỏi c ổ xe ngựa của nàng nghiễm nhiên một bộ không đem ngư nhân nhất tộc để vào trong mắt rất nhanh người của hiệp hội cướp biển thế lực lớn thứ hai ở trầm thuyền cốc cũng đến và số lượng rất đông hiệp hội hải tặc này có số lượng người đông nhất và chủng tộc đa dạng nhất mỗi người trong số bọn chúng giống như một hung thần ác s á t người đứng đầu mặc trang phục và đội mũ tiêu chuẩn của thuyền trưởng hình thể khổng lồ rõ ràng là một sinh vật hệ cự nhân và khuôn mặt của gã ta có như khe rảnh nhăn nhăn nhúm nhúm có vài vết sẹo do đao chém trong cực kỳ dữ tợn ngoài ra gã ta còn có một bộ râu đen q u a n g xoắn vừa dài vừa rậm khiến mọi người bất ngờ chính là sau khi người này đi tới đầu tiên là chào hỏi sa hoàng ngư nhân nhất tộc sau đó gã quét mắt nhìn về phía u linh nhất tộc vừa nhìn thấy ngô minh hai mắt liền bắn ra sát khí nồng đậm lần này u linh nhất tộc lập tức trở nên gà bay chó chạy loạn cả một đoàn râu đen chết tiệt hắn điên rồi sao dám khiêu khích u linh nhất tộc chúng ta bên lập tức mắng to ngô minh đang thừa nhận ánh mắt của đối phương nên hoàn toàn không thể động đậy không nghi ngờ gì nữa ngô minh lúc này đột nhiên bị công kích hơn nữa là công kích phi thường cường đại ngô minh cũng không ngờ người mà mình chưa từng gặp mặt này lại đột nhiên gây khó dễ bên gọi gã ta là râu đen thì râu đen này hẳn là thủ lĩnh của hiệp hội hải tặc rồi đối phương là nguyên khí cấp năm đỉnh phong thực lực rất cường hãn có một đôi mắt dường như có một ma lực cực kỳ đáng sợ có thể tạo thành một làn sóng áp lực và ảo giác tấn công bản thân vào lúc này ngô minh sau khi bị một đôi mắt của đối phương nhìn chằm chằm lập tức rơi vào trong một ảo giác kinh khủng tử vong h u y ế t tin cùng tất cả thống khổ không ngừng lặp đi lặp lại trong ảo cảnh ngô minh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng không còn nghi ngờ gì những thống khổ này dường như đã trải qua trăm năm đổi lại những người khác sợ là đã sớm sụp đổ nổi điên cũng may ngô minh không phải người thường ý chí cực kỳ kiên cường cho nên lúc này có thể cầm cự nhưng theo tình huống này ngô minh cũng không thể cầm cự được bao lâu khoảnh khắc tiếp theo một tiếng hừa lạnh truyền đến một tấm thẻ từ trong xe ngựa của u linh nữ vương bay ra ngay sau đó một v ò n g bảo hộ nguyên khí khổng lồ xuất hiện bảo vệ ngô minh bên trong ngô minh lập tức thoát khỏi ảo giác cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh ngô minh biết tuy mình dường như đã bị tra tấn rất lâu trong ảo giác đáng sợ kia nhưng trên thực tế chỉ là ba bốn hơi thở thực lực của đối phương có chút đáng sợ nếu như không phải u linh nữ vương xuất thủ chính mình lần này thật sự bị treo ngay cả một số thủ đoạn áp đáy hòm cũng không thể giải quyết được nguy cơ vừa rồi ngay lập tức trong lòng ngô minh sát tâm đột khởi đối phương không phân tốt xấu đã hạ sát thủ đối với dưới mình một món nợ phải nhớ kỹ về phần nguyên nhân ngô minh cũng không muốn biết cho dù chỉ là hiểu lầm thì thù này cũng đã kết râu đen ngươi đang muốn khơi mào chiến tranh giữa hiệp hội hải tặc và tái trác hào sao lúc này giọng nói của u linh nữ vương từ bên trong c ổ xe phát ra trong thanh âm khó nén lãnh ý rõ ràng u linh nữ vương rất bất mãn với hành động của hiệp hội hải tặc t râu đen cũng cười lạnh một tiếng có vẻ không sợ u linh nữ vương uy hiếp ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng chạm vào l o a n đao ở thắt lưng cười nói u linh nữ vương chuyện này cũng không trách ta tiểu tử kia cũng không phải u linh ta chỉ nghĩ hắn là một nhân vật tầm thường ta nghe thuộc hạ thụ bì nhân của ta nói tiểu tử này đã lừa gạt lấy đi một trăm nghìn thẻ nguyên k h í của hiệp hội hải tặc chúng ta vì nguyên nhân này ta mới cho hắn một bài học nói ta muốn khơi mào chiến tranh cùng tái trác cũng có chút nói quá lời nhiều nhất cũng chỉ là thù riêng mà thôi nói xong thụ bị nhân sau lưng râu đen cũng tiến lên một bước liền nghiêm mặt nói đúng vậy hiệp hội hải tặc chúng ta cùng tiểu tử kia có cừu oán cũng không phải thật sự cùng với tái trác là địch nhưng ta nghĩ đối với một tiểu tử tầm thường ta tin u linh nữ vương sẽ không gây chiến lớn với hiệp hội hải tặc chúng ta đúng không Khiêu、khích. đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn ngô minh từ từ phục hồi vết thương trong ý thức của mình hiệp hội hải tặc này rõ ràng là cố ý ra tay ngô minh có thể chắc chắn đối phương có thể không thực sự nhắm vào mình nếu là nhắm vào mình thì lúc nào động thủ mà không được nhưng hiện tại điểm này ngô minh liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương rõ ràng muốn mượn mình bức u linh nữ vương xuất thủ chỉ có điều ngô minh không biết là mặc dù u linh nữ vương không ra tay thì cũng sẽ có người xuất thủ cứu hắn ta h ả i yêu vivi an lúc này đang bị nhốt trong thủy lao đã lấy lại được một tấm thẻ và trong đám đông xung quanh hải tổ ăn mặc như một lão thủy thủ cũng đặt thẻ trên tay vào tạp giới người đeo mặt nạ là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của họ thậm chí là một phần không thể thiếu vì vậy hành động đột ngột vừa rồi của râu đen thực sự khiến hai người họ phải kinh ngạc nếu u linh nữ vương không ra tay thì họ cũng sẽ xuất thủ tuy nhiên hai người họ sớm biết cuộc tấn công bất ngờ của râu đen không hề đơn giản như tưởng tượng thứ thực một thể tặc nhắm Linh Chỉ khí không nghĩ khí hiệp hội hải tặc của bọn chúng. mà muốn làm Mặc mối là là là râu râu râu U nguyên cựu nguyên đen đến đen để đen đe đối Nữ Vương. án, cũng bọn sự có cấp có có cấp của sao sẽ lẽ lại với với dọa ý? dù xét về cấp độ nguyên khí râu đen chỉ có thể coi là đứng thứ ba trong ba thế lực lớn thực lực của gã chỉ đạt đến nguyên khí cấp năm đỉnh phong nhưng nói về bụng đen và xảo quyệt thì trong ba thế lực lớn râu đen là vô đối chuyện vừa rồi hạ xuống bất cứ ai có con mắt tin tưởng cũng có thể nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra trâu đen đang thử dò xét ba thế lực chính trong trầm thuyền cốc trên thực tế thì ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc đi rất gần với nhau cả hai sẽ cùng nhau cô lập u linh trên tái trác hào bởi vì đối với bọn chúng tái trác hào là kẻ ngoại lai hơn nữa sa hoàng trâu đen cùng u linh nữ vương tự hồ cũng có một chút quan hệ thậm chí có tin đồn trong tầm bảo nhật cách đây vài năm u linh nữ vương đã bị râu đen và sa hoàng tính kế vì vậy nàng ta bị thương nặng và trong vài năm không thể bình phục vì vậy hai bên rõ ràng là đối kháng và thù địch lần này u linh nữ vương xuất hiện trong tầm bảo nhật với phong cách nhất quán của râu đen nhất định sẽ tìm được cơ hội để thăm dò thực lực hiện tại của u linh nữ vương mà người đeo mặt nạ không thể nghi ngờ chính là một vật hy sinh ngoài ra việc u linh nữ vương đang tìm cách chữa trị vết thương cho mình không còn là bí mật nữa trong hai ngày qua đã có tin đồn về người đeo mặt nạ muốn chữa thương cho mọi người hôm nay trong trận doanh u linh nữ vương xuất hiện người đeo mặt nạ kẻ đần cũng biết người sau nhất định là bị chiêu mộ để chữa thương cho u linh nữ vương việc có thể ở bên cạnh u linh nữ vương cho thấy người đeo mặt nạ thực sự có chút bổn sự ít nhất nó có thể giảm bớt thương tích của u linh nữ vương vì vậy điều này đã thu hút sự chú ý và âm mưu của râu đen ngô minh cũng đã đoán được điều này sau khi biết được một số thông tin khác sau đó nhưng bất kể như thế nào lần này ngô minh hiển nhiên bị coi là vật h y sinh vừa rồi râu đen đã sử dụng các thủ đoạn đặc biệt để tấn công cố gắng đánh bại ngô minh bằng một đòn tấn công ảo giác u linh nữ vương cũng qua thời gian mấy hơi thở mới ra tay cái này đã nói lên u linh nữ vương cũng nhìn thấu mục đích của râu đen nhưng muốn xuất thủ hay không thì u linh nữ vương vẫn là trải qua một ít cân nhắc và do dự bằng không thì lúc râu đen động thủ thì đồng thời nàng có thể ngăn lại căn bản không cần đợi thời gian dài như vậy cũng may u linh nữ vương vẫn lựa chọn xuất thủ bởi vì ngô minh đối với nàng cũng rất quan trọng nếu như tầm bảo nhật này không thu hoạch được gì thì thương tích của nàng chỉ có thể đặt lên người ngô minh nếu không như thế sợ là nàng sẽ không xuất thủ về phần râu đen hiệp hội hải tặc càng là muốn một mũi tên trúng hai con chim không chỉ có thể thăm dò thương tích hiện tại của u linh nữ vương mà còn có thể giết được ngô minh tất nhiên đương nhiên người s a u vậy mà có thể ngăn cản công kích ảo giác của gã lâu như thế cũng là có chút vượt quá dự liệu của râu đen bất quá dù vậy râu đen vẫn như trước không có đem người đeo mặt nạ thực lực chỉ có nguyên khí cấp hai nhìn vào trong mắt mục đích lần này của hắn là thăm dò u linh nữ vương và gã cũng đã đạt được mục đích của mình được rồi đã có u linh nữ vương ngươi thay tiểu tử này xuất đầu râu đen ta đây cho ngươi một chút mặt mũi cũng không có gì râu đen giờ phút này cười lạnh một tiếng không mặn không lạc nói một câu liền đem chuyện này trước tiên buông xuống u linh nữ vương bên kia có khổ tự biết hiện tại nàng tự nhiên là không thể cùng người của hiệp hội hải tặc chơi cứng cái này không phù hợp ích lợi của nàng cho nên cũng không có truy cứu cái gì một trò hề đột ngột kết thúc có người mừng có người lo lắng đương nhiên lần này ngô minh là người chịu t h i ệ t nhất nhưng ngô minh cũng biết hiện tại hắn ta không đủ tư cách để tìm cách trả thù râu đen đúng lúc này sa hoàng đi về phía râu đen sau đó nhỏ giọng hỏi như thế nào râu đen cười hì hì rồi lại cười nói đúng như chúng ta dự đoán nữ nhân kia thương thế càng thêm nghiêm trọng xem ra vừa rồi thẻ nguyền r ũ a thống khổ cấp sáu đã có hiệu quả bất quá loại thẻ cấp bậc này chỉ trong con tàu lớn mới có vì đối phó nàng chúng ta cũng phải một cái giá lớn khá lớn vốn cho rằng chúng ta có thể giết nàng ta và thôn tính tái trác hào nhưng không ngờ cuối cùng nàng ấy lại trốn thoát nhưng bây giờ xem ra nàng ta đã bị thương nặng chúng ta hiện tại động thủ rất có thể sẽ tiêu diệt cái phiền toái này như thế nào người ta và liên thủ thì cơ hội sẽ rất lớn trâu đen không nên quá sốt ruột sự tình lần trước cũng không cần nhắc lại nữ nhân kia không phải đồ ngốc lúc này động thủ chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt hơn nữa ta đánh giá nàng cũng đoán được vừa rồi chúng ta tập kích là nhằm vào nàng lúc này đây ta và ngươi liên thủ nhất định phải ở trong con tàu lớn tiêu diệt u linh nữ vương đến lúc đó trầm thuyền cốc sẽ vẫn là thiên hạ của chúng ta và bảo vật trong con tàu lớn sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta sa hoàng lộ ra cái miệng đầy răng nhọn âm trầm nói ra t râu đen hết sức ăn ý nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa ngô minh dựa vào xe ngựa đang từ từ phục hồi những tổn thương tinh thần vừa rồi trong khi bên trong buồn bã mà hắn một u linh quý tộc lúc này cũng không giúp được gì nhiều đúng lúc này một u linh nữ hầu đi tới hỏi thăm tình hình của ngô minh thấy hắn ta không sao cả người sau mới nói nữ vương điện hạ nói nếu bàn cổ không được khỏe n g ư ờ i có thể trở lại tái trác hào không cần phải xuống con tàu lớn mạo hiểm không cần hỏi đây là do u linh nữ vương sợ rằng trong con tàu lớn râu đen sẽ tấn công ngô minh một lần nữa nhưng ngô minh từ chối đ ù sao việc đi thuyền lớn là chuyện đương nhiên đây là một tia hy vọng cuối cùng lấy lại thực lực của ngô minh một khi khôi phục thực lực ngô minh mặc dù không phải là đối thủ của râu đen nhưng muốn ngăn cản gã một chút cũng sẽ không có vấn đề gì cho nên con con tức các con chuẩn minh nhất định phải đi. Sau khi nghỉ khí quanh phía nhiên phát ra âm thanh, lập tức các con thuyền nên lớn này, ngô ngơi trắng nguyên xung lớn tàu một lát, tàu đột Sau lá lập âm đi. đã xa ra ba ị bị từ lâu tiến lại gần. Có thể thấy thuyền đặt tàu tới, tiến tàu lâu lại lớn là lớn. đều chuẩn giống kiến đi hiện nhiên gần, những con thuyền đó giống như kiến đặt hướng con con có đó dày vào b thế lực lớn lúc này cũng đang bố trí chiến thuyền của mình xuống biển ngô minh theo bên và một số ô linh chiến sĩ lên một chiếc thuyền gỗ dài khoảng hai mươi mét hàng chục u linh chiến sĩ cường tráng chèo mái chèo nhanh chóng tiến về phía con tàu lớn ngô minh nhìn xem lần này có tám chiếc thuyền do u linh nhất tộc phái tới gần hai trăm người người đầu tiên chính là u linh nữ vương hai thế lực lớn khác là ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc cũng điều động khoảng mười chiến thuyền nhân số khoảng hai ba trăm người tự nhiên ba thế lực lớn cùng những đám ô hợp kia bất đồng có thể đi vào thuyền lớn đều là một ít tinh nhuệ ít nhất ngô minh xem xét hắn ta chưa thấy có người nào dưới nguyên khí cấp ba ngoại trừ chính mình hắn ta lần này ba thế lực lớn tiến vào con tàu lớn nhân số đã lên tới hàng nghìn người những thế lực nhỏ khác cộng lại còn nhiều hơn chỉ có điều chính thức có thể mò được chỗ tốt cũng chỉ có vài người mà thôi ở vùng biển đông nước biển trong xanh có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển hàng trăm chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau đi hướng con tàu lớn theo nhiều hướng cũng thập phần đồ sộ Có có con bức cổ, chút con chạy của Tạc có phó thể thấy một tàu tường nguyên khí, thể tại từ từ tiêu tan. tàu ta hộ khí quanh hộ như pha khí, hiển nhiên không phá hủy, nhưng hiện tại vòng bảo hộ nguyên khí từ từ hiển nhiên không khi nghĩ Hiệp hội Hải Tạc có khả nguyên này nguyên nguyên này suy yếu, vòng vòng vòng vào với xung lớn, gần giống đang Bàn nữa lớn đừng loạn, người năng ngươi. bảo bảo bảo bao lâu sau lê là đối sẽ sẽ lúc này bên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở sau hơn một ngày tiếp xúc ngô minh cũng biết bên thực sự hòa hợp tốt hơn so với franklin ít nhất là không có lòng dạ thâm sâu như franklin tính cách của bên vẫn rất thẳng thắn một số quan tâm của anh ấy dành cho ngô minh cũng xuất phát từ nội tâm yên tâm đi ta sẽ không chạy loạn đâu ngô minh cười nói sau đó liếc nhìn về phía xa xa có rất nhiều chiến thuyền của hiệp hội hải tặc đối với hiệp hội hải tặc râu đen đương nhiên sẽ không chú ý đến một con kiến nguyên khí cấp hai nhưng thụ bị nhân lại liếc nhìn đội thuyền tái trác hào từ ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn bởi vì con kiến đã giành được một trăm nghìn thẻ nguyên khí mà bọn chúng không cách nào giành được hải yêu nhất tộc quan trọng gã ta bị râu đen khiển trách một trận điều này khiến thụ bị nhân càng căm ghét người đeo mặt nạ nhưng trước đây đã có lão thủy thủ bí ẩn đó bảo vệ hiện tại lại có u linh nhất tộc gã hoàn toàn không có cơ hội đông thủ nhưng gã ta vẫn không thể nuốt trôi cân tức này mấy người các ngươi truyền lời xuống dưới tìm ai đó để đánh chìm con thuyền của người đeo mặt nạ và thủy thủ đoàn của hắn đều giết hết một tên cũng không để lại cho ta bây giờ tiểu tử đó có u linh che chở ta không thể làm gì được hắn nhưng mà là người của hắn hừ hừ coi như là cho ta lợi tức thụ bị nhân linh cơ khẽ động lập tức nói với thủ hạ của mình người sau nghe thấy vội vàng đi thu xếp hiệp hội hải tặc có ảnh hưởng rất lớn trong trầm thuyền cốc mặc dù tất cả những tinh hoa đều tiến vào trong con tàu lớn nhưng cũng có khá nhiều người ở lại muốn đối phó một thế lực nhỏ quả thực không nói chơi ngô minh không biết những người của hiệp hội hải tặc đang âm mưu dở thủ đoạn vào lúc này sự chú ý của hắn ta đã bị vòng bảo hộ nguyên khí thu hút vào lúc này vòng bảo hộ nguyên khí thủ hộ con tàu lớn bắt đầu suy yếu cho đến khi nó biến mất hoàn toàn mở lá chắn phòng ngự của con tàu lớn được mở ra nhanh lên vòng bảo hộ nguyên khí này chỉ biến mất có ba ngày sau đó sẽ xuất hiện trở lại cho nên chỉ có thời gian ba ngày mọi người nhanh lên. lên lên lên l ú các này nhất định phải kiếm được đầy phải chỗ tốt. được đủ kiếm c huynh chỗ tốt đẹp, ở đó rất nhiều thứ thành chúng thế thứ thuyền Nếu này cùng Lần đến, lần công, lớn đệ, đi được đẹp, đó trước có lực cốc. Các ta. ta ta tìm một tốt rất tốt. ta ta tư trầm lẽ là ở ở âm thanh trong lúc nhất thời nhao nhao vang lên mấy trăm đầu thuyền bắt đầu giống như điên tiến về phía trước xông vào khu vực nguyên bản do vòng bảo hộ nguyên khí bảo vệ ngược lại ba thế lực lớn cũng không có gấp c á p như vậy bởi vì tầm bão nhật có thời hạn ba ngày cho nên bọn họ có đủ thời gian trên thực tế có rất nhiều nguy hiểm trong con tàu lớn và chỉ có ba thế lực lớn mới có thể tiến vào những khu vực bí mật hơn và khai c u ộ c những bảo tàng trong con tàu lớn sau khi những thế lực nhỏ cùng người không có phận sự đó xông vào ba thế lực lớn mới phân biệt tiến vào chỉ có điều bọn họ không can thiệp chuyện của nhau hơn nữa địa bàn ở đây rộng lớn cho nên đi về một phương hướng khác nhau tại đây u linh tái trắc muốn đi tới mạng tàu phía tây chẳng mấy chốc đã tới phía trước gần con tàu có rất nhiều đá ngầm nhô ra biển từ xa có thể nhìn thấy hà quái dày đặc tụ tập ở trên đó hà quái đang nghe truyện trên tv audio cv này rõ ràng là to hơn và nhiều hơn những con ở vùng loạn lưu hải ngoài ra trên giáp sát của hà quái còn có những đường vân kỳ lạ tàu số một và số hai đi lên và tiêu diệt lũ hà quái dị hóa này giọng của u linh nữ vương phát ra từ một trong những chiếc thuyền ở chính giữa và hai chiếc thuyền gỗ đã đang đứng phía trước nhanh chóng tiếp cận có mười lăm u linh chiến binh trên mỗi con thuyền tổng cộng có ba mươi u linh chiến binh đạt cấp độ nguyên khí thứ ba sau khi tới gần ngay lập tức chiến đấu với lũ hà quái đó mặc dù số lượng hà quái đó rất nhiều nguyên khí không cao nên nhanh chóng bị u linh chiến binh giết chết nhưng cũng vì vậy mà họ cũng mất đi hai u linh chiến binh dù sao thì cũng có quá nhiều hà quái và rất nhiều đều là tồn tại nguyên khí cấp ba nếu là những thế lực nhàn tản kia muốn tiêu diệt hà quái để thông qua nơi này thì độ khó tuyệt đối tương đối lớn nếu không cẩn thận thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này kể từ đó càng có thể nói rõ sức mạnh phi thường của những u linh chiến binh sau khi dọn sạch những c h ứ a n g ạ i vật này những con thuyền còn lại tiến lại gần rồi dừng lại xung quanh những tảng đá này mọi người xuống thuyền và lao thẳng đến con tàu lớn đã gần trong g a n tất trên thực tế mạng tàu của con tàu lớn rất cao giống như một ngọn núi muốn leo lên mà không thể bay được quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng khi ngô minh nhìn kỹ hơn lúc này anh mới thấy có một khoảng trống đã bị phá vỡ trên con tàu lớn có lẽ nó đã bị phá vỡ từ rất lâu rồi rõ ràng đây là một lối vào nó dài và rộng năm sáu mét bên trong một mảnh tối đen như mực chỉ có thể nghe gió thổi qua phát ra thanh âm hiu hiu cổ quái ngô minh cố ý đi ở phía sau sau khi hầu hết các u linh chiến binh đã vào trong khoảng trống ngô minh nhìn quanh và bí mật lật tay hai u linh nha thần không biết quỷ không hay bay ra ngoài một con bay về hướng của hiệp hội hải tặc con còn lại lặng lẽ bay theo sau khi mọi người tiến vào khoảng trống vì có u linh thánh đ i ể n nên hắn ta có thể đem u linh chuyển hóa thành u linh nha có thể bay trong loạn lưu hải ngô minh đương nhiên sẽ không buông tha cho ưu thế này hắn ta định lợi dụng năng lực phi hành và ẩn nấp của u linh nha tiến hành điều tra trong con tàu lớn nguy cơ tứ phía cách bảo vệ tốt nhất là phát hiện ra nguy hiểm trước về việc tại sao anh lại bí mật theo dõi tình hình của hiệp hội hải tặc ngô minh cũng có linh cảm người của hiệp hội hải tặc nhất định sẽ làm gì đó có lẽ đối phương không đông thủ với mình nhưng hai bên đã là cựu địch không thể hóa giải như vậy nhất định phải nắm giữ động tỉnh của địch nhân hành động của ngô minh hết sức bí mật hơn nữa thực hiện sau khi u linh nữ vương tiến vào khe hở nên không ai phát hiện sau đó ngô minh đi theo rất nhiều u linh chiến binh tiến vào khe hở của con tàu lớn chỉ có điều khi một chân của ngô minh vừa bước vào trong khe hở thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra khi chân của ngô minh vừa bước vào mặt đất lập tức phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt ầm ầm tiếng vang chấn động này cực kỳ lớn hơn nữa truyền đến rất đột ngột có thể nói là khiến cho ngô minh hoảng sợ không nói đến ngô minh những u linh chiến binh kia thậm chí cả u linh nữ vương vừa tiến vào cũng phải hoảng sợ không ít người trong số họ không phải lần đầu tiên tiến vào con tàu lớn nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy trong thực tế chấn động này ảnh hưởng đến toàn bộ con tàu lớn hiệp hội hải tặc ngư dân nhất tộc và một số thế lực nhỏ khác cũng sợ hãi trước chấn động này mà sau một khắc một sự tình khiến cho tất cả mọi người cũng không ngờ tới đã xảy ra vòng bảo hộ nguyên khí vốn đã được mở ra trong ba ngày đột nhiên đóng lại nhốt tất cả mọi người trong chiếc con tàu lớn điều này lập tức dẫn phát hỗn loạn ngay cả ba thế lực lớn cũng không bình tĩnh được từ trước đến nay có hơn phân nửa khu vực trong con tàu lớn chưa từng có ai bước vào có thể nói là không ai biết nơi đó có cái gì sở dĩ dám tiến vào là vì bọn họ biết cho dù gặp phải nguy hiểm thì miễn là thực lực bọn họ cường đại thì ít nhất cũng có thể chạy thoát nhưng hiện tại đường lui đã bị phong tỏa một khi gặp phải phiền toái thì thật sự sẽ như ba ba trong r ọ không có bất cứ thủ đoạn gì hữu dụng hiện tại có một số thế lực nhỏ bé có chút n h á t gan muốn rút lui nhìn xem liệu có thể vượt qua vòng bảo hộ nguyên khí một lần nữa hay không nhưng ngay khi đến gần vòng bảo hộ nguyên khí thì đã bị chặn ngay lập tức vô luận là dùng thủ đoạn gì cũng đều không thể đột phá nói cách khác lần này vòng bảo hộ nguyên khí không mở ra ba ngày nữa mà trực tiếp đóng lại biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán rất nhiều thế lực bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó kết quả bọn họ thương nghị tiếp tục tiến vào con tàu lớn tìm tòi hư thực lúc này xảy ra biến cố tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân nói không chừng sẽ có biện pháp gì đó để có thể mở ra vòng bảo hộ nguyên khí một lần nữa dù sao lúc này tiến vào con tàu lớn đều là tinh nhuệ cường đại của các thế lực khắp nơi ở trầm thuyền cốc việc đã đến nước này thì mặc kệ tốt xấu gì cũng đều phải đối mặt về phía bên ngô minh u linh nữ vương cũng đưa ra quyết định ngay lập tức chúng ta làm theo kế hoạch tiếp tục đi về phía trước u linh nữ vương hiển nhiên là một lãnh tụ từng trải Kinh không lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi không linh chiến binh hãi, lại. phong lần này cũng hoảng nhìn thấy nữ vương không hề sợ hãi, họ lập tức trấn tỉnh thấy hề họ Chỉ qua u ba ra táp, lập bão tức các lộ có vẻ hải sợ. sợ đã bắt đầu rốt cuộc đã bắt đầu người đội chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải được nó chấp thuận bước lên con tàu lớn đây là bước đầu tiên để cởi bỏ lời nguyền khủng khiếp đó ta vẫn cần nhẫn nại nữa cố gắng chịu đựng chỉ cần mượn những cái thứ này tay tiêu diệt kẻ phá hoại thì không cần che giấu thực lực nữa kiên nhẫn kiên nhẫn v i v i an khóe miệng khẽ rung lên hiển nhiên là khá hưng phấn nhưng không ai để ý đến bộ dạng của nàng lúc này n g ô minh vừa rồi cũng hoảng sợ nhưng sau khi con tàu lớn phát ra chấn động kia lại trở nên im lặng ngoại trừ đóng lại vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài thì không có chuyện gì xảy ra khiến hắn ta thở vào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng bí mật đề phòng đương nhiên ngay cả ngô minh vận dụng cảm ứng nguyên khí hắn ta cũng không nhận ra trong khoảnh khắc bước vào con tàu lớn chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu lại lộ ra một khuôn mặt người khuôn mặt này hóa ra là đang cười cảnh tượng kỳ quái như vậy nếu ai nhìn thấy nhất định sẽ bị hù chết đáng tiếc ngay cả ngô minh có thể nói là có cảm ứng nguyên khí biến thái cũng không có chút nào phát giác lại càng không nói tới người khác trận biến cố này nhanh chóng lắng xuống nhưng cuộc truy tìm kho báu lần này hiển nhiên bị một bóng đen vô hình phủ lên mỗi một người đều bị áp lực vô hình ai cũng biết bảo vật trong tàu lớn là thứ tốt nhưng nếu không ra ngoài được thì bảo vật có tốt cỡ nào cũng vô dụng mà con tàu lớn chỉ được mở mỗi năm một lần nếu ở lại nơi đầy khủng hoảng này trong một năm ai biết được những điều kinh khủng gì sẽ xảy ra ngô minh tiếp tục cùng u linh nhất tộc tiến về phía trước bên và ngô minh đều đi cùng nhau trên đường thỉnh thoảng họ sẽ trò chuyện vài câu hơn nửa bên cũng có ý bảo vệ ngô minh thực lực của bên là nguyên k h í cấp bốn vẫn đảm nhiệm được nhiệm vụ này thông qua bên ngô minh biết con đường này là một lối đi chuyên dụng dành cho u linh nhất tộc trong một vài lần tham gia tầm bảo nhật u linh nhất tộc đều đi qua khe hở này sau đó đi qua một lối đi cụ thể để vào khoang tàu các khoang tàu trong con tàu lớn cũng vô cùng khổng lồ kết cấu bên t r o n g giống như một tổ ong dày đặc nhiều tầng mỗi một khoang tàu tổ ong đều rất rộng rãi và khổng lồ cái nhỏ thì to bằng sân bóng rổ mà cái lớn thì còn lớn hơn cả một sân bóng đá cái gọi là tầm bảo nhật là mở lần lượt các khoang tàu tổ ông này để tìm các bảo vật bên trong trên đường đi ngô minh nhận thấy nhiều khoang tàu đã được mở tự nhiên chúng đã bị vét sạch từ lâu chỉ để lại những vật phẩm vô dụng ví dụ một số đồ nội thất tác phẩm điêu khắc và đồ dùng bằng kim loại trong số đó một tác phẩm điêu khắc đã thu hút sự chú ý của ngô minh đó là tác phẩm điêu khắc hình người được điêu khắc hoàn toàn bằng gỗ chất lượng cao nhìn bề ngoài thì không giống như dị tộc nhân là lại giống như một nhân loại tuy nhiên đây cũng có thể là một trùng hợp ngẫu nhiên xét cho cùng trong số các chủng tộc dị tộc nhân cũng có rất nhiều chủng tộc trông rất giống nhân loại tuy nhiên sự xuất hiện thường xuyên của những bức tượng hình người như vậy trên con tàu lớn chắc chắn cho thấy chủ nhân ban đầu của con tàu khổng lồ có thể là nhân loại có lẽ ở chỗ này điêu khắc người đó Lúc này, những u linh chiến binh đang khám phá con đường phía trước lại chạm trán với địch nhân những sinh vật dị hóa sống trong con tàu lớn là một nhóm lớn hàng trăm ngư nhân chiến binh những ngư nhân này rõ ràng là thuộc về loại quái vật chúng đều được bao phủ một lớp lân giáp cứng rắn có vây trên lưng và phần thân dưới của chúng giống như loài rắn biển có thể cuộn tròn di chuyển trên cạn vây lưng kéo dài từ đầu đến cuối đuôi nửa người trên mọc ra nhiều cánh tay tráng kiện cầm mấy cái vỏ sò bén nhọn làm vũ khí còn có một ít vũ khí kim loại trên thập tộc một rất ít. nguyên người chấn động thập phần cường đại. Đây là naga hải tộc viễn cổ, cũng là một loại ngư nhân, nhưng số lượng rất ít. Nhưng không đại. hải loại Đây khí cổ, là là số bên i tại nhiều, ế t trong con tàu rất sao nửa con lớn này có rất nhiều, hơn nửa bọn n g có đều u y họ bị nguyên khí dị hóa dị ở đây ả nhìn hưởng thành thù họ. h người bước trở con lớn, con lớn Bên n và vệ vào tàu tàu là bất ai bảo của cứ của sẽ kẻ thấy nhóm lớn naga hải tộc viễn cổ ở phía xa vội vàng nói với ngô minh chút nửa ngươi đứng sau lưng ta nhiều địch nhân như vậy thì đội tiền phương không có thể chống đỡ ta nhất định phải tham gia tấn công với toàn bộ thành viên nhưng khoang tàu ở hành lang phía trước có thể tiến vào hẳn là có thứ tốt ngô minh nhẹ gật đầu quyết đoán phía sau lưng bên trận chiến đấu này hiển nhiên bây giờ không thích hợp với hắn ta sức chiến đấu của ngô minh hiện tại đơn giản là quá yếu hơn nữa cũng không thể sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt cho nên núp ở phía sau là lựa chọn sáng suốt nhất chẳng mấy chốc quân tiên phong u linh phía trước đã giao chiến với những naga hải tộc đó hai bên vừa chạm mặt đã phát sinh chiến đấu lúc đầu u linh nhất tộc vẫn có chút lợi thế nhưng thời gian trôi qua hai hướng kế bên lại xuất hiện thêm hàng trăm naga hải tộc và lần này u linh nhất tộc đã hoàn toàn lâm vào nguy cơ giờ phút này bọn họ bị vây ở ba phía hơn nữa về số lượng cũng lập tức rơi vào thế hạ phong lúc này ngay cả ngô minh người lần đầu tiên bước vào con tàu lớn cũng thấy nhất định đã xảy ra vấn đề nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của bên ngô minh rốt cuộc không nhịn được hỏi cái kia bên tình huống vẫn còn trong khống chế chứ ngô minh cũng muốn sớm chuẩn bị một chút theo tình huống hiện tại mà xem thì tình thế có chút không đúng ngô minh có thể thấy những naga hải tộc đều là những chiến binh phi thường lợi hại hơn nữa còn có lợi thế hơn u linh nhất tộc đó là có thể huy động lực lượng của thủy nguyên tố bên lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi nói chúng ta có u linh cao cấp cùng nữ vương đại nhân hẳn là không có hắn vừa nói một câu thì nói không được nữa bởi vì từ phía sau đã có hơn năm mươi naga hải tộc g i ế t đến lần này từ bốn phương tám hướng coi như triệt để bao vây u linh nhất tộc u linh nữ vương chưa từng ra tay lúc này cũng lấy vũ khí và thẻ bài ra bắt đầu đón đánh địch nhân không thể không nói có một nguyên khí cấp sáu tham chiến lập tức lật ngược tình thế bất lợi ngô minh liếc mắt nhìn qua đó u linh nữ vương tốc độ cực nhanh hầu như mỗi chiêu đều có thể giết chết vài naga hải tộc hiển nhiên sau khi đạt tới nguyên khí cấp sáu ngay cả công kích bình thường cũng có thể cực kỳ cường hãn điểm này ngô minh dù là trong thời kỳ cường đại nhất cũng không đạt được nhưng ngô minh cũng nhìn ra nguyên khí của u linh nữ vương đã rối loạn hiển nhiên là bởi vì bị thương thế áp chế thực lực nếu không có lẽ còn có thể lợi hại hơn một chút trận chiến kịch liệt diễn ra hơn mười phút bởi vì có u linh nữ vương cao thủ nguyên khí cấp sáu gia nhập naga hải tộc có thể nói căn bản không thể thắng lợi trong bọn chúng lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp bốn chẳng qua là chiếm cứ ưu thế nhân số mà thôi sau khi bị đánh chết trên trăm đồng tộc những naga hải tộc rốt cuộc lựa chọn rút lui hiển nhiên những naga hải tộc này quen thuộc với con tàu lớn hơn cho nên u linh nữ vương cũng không hạ lệnh truy đuổi mà là nghỉ ngơi và hồi phục ngay tại chỗ sau đó lập tức xuất phát trận chiến này được coi là trận chiến nguy hiểm nhất sau khi tiến vào con tàu lớn các u linh chiến binh đã chịu một số tổn thất ít nhất có bảy u linh chiến binh đã chết trong trận chiến này hơn nữa bị thương cũng nhiều ngay sau đó u linh nữ vương mở một khoang tàu được naga hải tộc bảo vệ ở phía trước tất cả u linh đều là phát ra một tiếng hoang hô khoang tàu này lớn bằng hai sân bóng rổ và chứa đầy các loại bảo vật khác nhau chỉ riêng tạp sách đã chất đầy hai dãy giá sách một số thẻ phép tấn công càng là nhiều vô số kể ngoài thẻ bài còn có rất nhiều tài nguyên quý hiếm quặng vũ khí tinh xảo và áo giáp những thứ này ở trong vùng loạn lưu hải rất khan g hiếm có giá trị không hề thấp đương nhiên tất cả những thứ này đều thuộc về u linh nhất tộc lần này thu hoạch lớn hiển nhiên khiến cho u linh nhất tộc vô cùng phấn khởi tiếp tục đi theo lộ trình đã thăm dò lần trước ngô minh và bên vẫn ở phía sau đội ngũ trên đường đi bọn họ đã trải qua mấy trận chiến càng vào sâu trong con tàu lớn càng nguy hiểm nhưng sau một ngày thu hoạch của u linh nhất tộc rất tốt bọn họ tìm được ba khoang tàu chứa đầy bảo vật chỉ những thu hoạch này cũng đã đủ để bù đắp tổn thất của họ không giống như trước đây lần này u linh bị thương cũng được chữa trị kịp thời ngô minh đương nhiên là người đã chữa lành vết thương cho u linh chỉ vài tiếng trước bên cũng bị thương nhẹ khi bảo vệ ngô minh bên là một u linh tốt hắn ta bị thương là để bảo vệ mình cho nên ngô minh cảm thấy ấ y n ấ y nên đã vận dụng lực lượng của u linh thánh điển để trị thương cho bên những u linh khác đã thấy một màn này nên những u linh chiến binh bị thương cũng chạy qua từng người một để ngô minh chữa thương ngô minh liếc mắt nhìn u linh nữ vương phía xa thấy đối phương có biểu hiện gì hiển nhiên là ngầm cho phép vì vậy hắn ta liền vận dụng một ít nguyên khí để chữa trị những u linh này đương nhiên ngô minh chỉ điểm đến là ngừng cũng trực chữa căn cứ theo thương tích của họ để điều chỉnh theo mức của che của có chuyện không những Linh thương nặng thương nghiêm trọng của vết thương. Và mỗi lần Ngô Minh đều sử dụng nguyên khí bản thân nguyên Linh Thánh Điển để không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang gì kia, khí khí theo họ theo thẻ thể thấy tiếp trị vết trị ra. điều mỗi liệu đi ai bị U đều U mà Và và để độ để để sử xảy trên con tàu lớn không có sự khác biệt giữa ngày và đêm nhưng vẫn là cần phải nghỉ ngơi ngay cả u linh cũng cần hấp thu nguyên khí xung quanh thông qua nghỉ ngơi sau đó chuyển hóa thành linh thể của mình vào ngày thứ hai cả đội tiếp tục lên đường nhưng lần này thái độ của những u linh xung quanh đối với ngô minh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua những u linh chiến binh này không biết người đàn ông đeo mặt nạ đi theo họ lại là một y sư có thể chữa lành cho những u linh bây giờ đã biết vị y sư này cứ nhiên sẽ bảo hộ đối tượng chặt chẽ không có cách nào khác ai bảo ngô minh thực lực chỉ có nguyên khí cấp hai ở trong mắt những u linh này thì quá yếu ớt đội ngũ tiếp tục đi về phía trước lúc này ngô minh hơi nhíu mày bởi vì hắn ta phát hiện u linh nha lúc trước thả ra đi theo hiệp hội hải tặc ở phía trước không xa sau khi u linh nha được thả ra ngô minh có thể cảm nhận được nó đang ở đâu kể từ đó ngô minh có thể nắm được hướng đi của hiệp hội hải tặc mà trên thực tế u linh nha đã ở lại một nơi trong vài giờ điều đó có nghĩa là hiệp hội hải tặc không có di chuyển ngô minh không quan tâm đến vấn đề này dù sao thì hắn ta chỉ cần đề phòng hiệp hội hải tặc đột nhiên tập kích mình là tốt rồi tuy nhiên hướng u linh nhất tộc tiến tới lại là nơi hạ lạc của hiệp hội hải tặc điều này khiến ngô minh cảm thấy có gì đó không ổn lúc này ngô minh kéo bên đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi bên bây giờ chúng ta đi đâu ngô minh dọc đường cũng hỏi những câu tương tự vì vậy bên không nghi ngờ mà nói thẳng bây giờ chúng ta đi đến một khoang tàu cực lớn chưa có ai vào chỗ đó có một vòng bảo hộ nguyên khí đặc biệt màu tím nghe nói chỉ có hải yêu nhất tộc mới có thể mở ra được ta nghĩ bên trong nhất định phải có bảo vật cực kỳ quý giá thậm chí còn bảo vật có thể chữa trị thương thế cho nữ vương điện hạ ngô minh nghe xong cũng nhẹ gật đầu sau một ngày ở trong con tàu lớn ngô minh đã nhìn thấy nhiều thứ đã biết các khoang tàu của con tàu lớn cũng được phân loại đẳng cấp những khoang tàu bình thường đó chỉ cần tiêu diệt một số quái thú c h ặ n đường hoặc naga hải tộc thủ hộ đều có thể vào được trong khi một số khoang tàu cao cấp thì không đơn giản như vậy lối vào khoang tàu cao cấp sẽ được vòng bảo hộ nguyên khí đặc biệt bảo vệ nếu muốn mở những vòng bảo hộ nguyên khí đó thì cần phải có một số thủ đoạn lúc trước u linh nhất tục gặp một khoang tàu có vòng bảo hộ nguyên khí màu trắng kết quả là họ đã tập hợp hàng chục u linh chiến binh cùng công kích mới mở được mà vòng bảo hộ nguyên khí màu tím trong lời nói bên được ước chừng là không thể mở ra bằng vũ lực như vậy phải chăng hiệp hội hải tặc cũng đã tìm ra nơi đó và đang cố gắng phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí màu tím đó ngô minh nhanh chóng lắc đầu u linh tái t r á c h hào đã biết về việc sử dụng hải yêu để mở vòng bảo hộ nguyên khí màu tím vậy thì không có lý do gì mà hiệp hội hải tặc lại không biết mà bọn chúng không có hải yêu nhất tộc vậy tại sao bọn chúng lại chờ ở nơi đó lâu như vậy ngô minh hiển nhiên đã ngửi được mùi âm mưu nồng đậm nhưng hắn ta sẽ không nói ra bởi vì một khi nói ra thì không giải thích được ngọn nguồn tin tức cho nên hiện tại chỉ có thể giả bộ không biết nhưng bí mật ngô minh đã đề phòng lúc này ngô minh quay lại nhìn hải yêu vivian trong thủy lao nhỏ đang được một số u linh chiến binh kéo theo người sau vẫn luôn nhắm mắt lại và dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngay sau đó cả đội ngũ đã đến nơi đó và điều khiến ngô minh nhíu mày là anh đã tìm thấy u linh nha mà anh đã thả trước đó nhưng không có bóng dáng của hiệp hội hải tặc ở gần đó không đúng tuyệt đối có vấn đề ngô minh lập tức đi chậm lại đây là do hắn ta trải qua thời gian dài hình thành lực cảm giác nguy hiểm sau một khắc ngô minh đột nhiên dừng bước ngô minh là một trận pháp sư và còn là một trận pháp sư tiếp cận cấp ba mặc dù thực lực của hắn ta đã giảm đi rất nhiều nhưng nhờ có tri thức về trận pháp và cảm ứng nguyên khí nhạy bén nên ngay lập tức đã phát hiện có ai đó đã bố trí một trận pháp ở đây hơn nữa là không chỉ có một nếu như chỉ là như vậy có lẽ u linh nữ vương nguyên khí cấp sáu cũng sẽ phát giác nhưng thủ đoạn đối phương hiển nhiên cao minh hơn hoặc là có một số đạo cụ hiếm có để nâng cao hiệu quả trận pháp ngay cả ngô minh cũng chỉ cảm thấy trận pháp tồn tại nhưng không biết chi tiết cụ thể nhưng càng như vậy ngô minh càng cảm thấy có vấn đề nhìn thấy ngô minh không có rời đi bên cũng có chút kỳ quái vừa định hỏi liền thấy ngô minh sắc mặt đột nhiên thay đổi vươn tay kéo mình nhanh chóng lùi về phía sau lần này bên có chút khó hiểu nhưng khi cả hai vừa rời khỏi đội ngũ u linh thì phía trước cách đó vài mét một kết giới nguyên khí đột nhiên xuất hiện tạo thành một kết giới hình cái b á t úp ngược n h ố t tất cả u linh nhất tộc ở phía trước gần như cùng lúc ba nhóm người xuất hiện từ ba hướng xung quanh ngô minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chuyện gì đang xảy ra ba nhóm người này là thế lực của ngư nhân nhất tộc hiệp hội hải tặc và một nhóm khác ở trầm thuyền cốc ba thế lực này hóa ra đã liên hợp lại cùng nhau thiết hạ mai phục để ám toán u linh nhất tộc nhìn vào điều này rõ ràng là nó đã được dự mưu trước từ rất lâu u linh nữ vương ngay lập tức ra tay phá vòng vây nhưng ở phía bên kia sa hoàng râu đen và một vài cao thủ nguyên k h í cấp năm khác đồng loạt ra tay vây công u linh nữ vương còn những người khác thì là xông về đám người u linh nhất tộc nhìn thấy trận thế này ngô minh không chút do dự t ú n g lấy bên bỏ chạy nếu không chạy vậy cũng chỉ có thể chờ chết sau khi chạy ra ngoài vài bước ngô minh nhớ tới cái gì đó thì nhìn về phía vivi an bên trong thủy lao chỉ thấy sắc mặt của người sau có chút thay đổi nhưng không có động tĩnh gì ngô minh biết thực lực của vivi an còn muốn lợi hại hơn cả sa hoàng và u linh nữ vương đến thời điểm này vẫn như trước không có xuất thủ hiển nhiên đối phương đã bày mưu tính kế rất lớn nhưng sau khi nghĩ lại thì thậm chí ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc có giết sạch u linh nhất tộc cũng sẽ không động thủ với một tù nhân như nàng vì vậy nàng ấy sẽ tự tin như vậy nhưng như vậy thì giao dịch của ngô minh với nàng ấy cũng sẽ thất bại nếu không học được bí pháp khống chế hồn thẻ của hải yêu nhất tộc thì sẽ không thể khôi phục thực lực tuy nhiên tình huống trước mắt thì ngô minh phải đi ngay vì hắn ta thấy u linh nhất tộc hầu như không thể nào có khả năng nghịch chuyển tình thế mà mình và hiệp hội hải tặc đã kết thù bọn chúng tuyệt đối sẽ không bung ô tha mình cho nên nhất định phải trốn ngô minh mạnh mẽ lôi kéo bên và chạy thật nhanh nhưng hiệp hội hải tặc hiển nhiên không có ý định buông tha cho hắn ta lập tức phân ra ba cao thủ nguyên khí cấp bốn xông ra để truy sát ngô minh và bên điều này khiến cho trong lòng ngô minh đem tổ tông mười tám đời của hiệp hội hải tặc đều thăm hỏi một lần nhưng tốc độ dưới chân anh càng nhanh hơn lại nhìn đến u linh nữ vương bị vài đại cao thủ cùng một chỗ b ư ớ c lui sắc mặt lúc này tái nhợt không thể nghi ngờ là trận phục kích của hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc lần này quá đột ngột hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng lúc này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng và u linh nhất tộc sợ rằng không ai có thể chạy thoát vì cái gì tái trác ta cùng các ngươi không oán không cừu vì cái gì phải làm như vậy u linh nữ vương lúc này trừng mắt không cam lòng quát lớn không vì cái gì cả chỉ là chúng ta thấy u linh nhất tộc các ngươi quá chướng mắt không phải ngày một ngày hai chúng ta muốn diệt trừ các ngươi lần này chúng ta sẽ d ứ t hết sạch những t i n nhuệ u linh nhất tộc các ngươi ở đây sau đó thì tái trắc hào sẽ là của chúng ta t râu đen tay nắm một thanh loang đao tản ra nguyên khí màu đen giữ tận cười lạnh nói cây loang đao này của gã mang theo nguyên khí gây tổn thương cực lớn đối với linh thể nói như vậy vừa rồi thuyền lớn chấn động còn có vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài cũng là các ngươi dở trò quỷ sao u linh nữ vương nhìn chung quanh thuộc hạ của mình không ngừng tử vong trong ánh mắt đã tràn đầy tuyệt vọng cái đó thì không phải chúng ta còn không có thủ đoạn này bất quá ngươi yên tâm cho dù chúng ta ở đây một năm cũng không sao chỉ cần có thể diệt t r ừ n g ư ơ i thì mặc dù bị nhốt ở chỗ này một năm lại có là gì một năm sau vòng bảo hộ nguyên khí vẫn sẽ được mở ra đến lúc đó chúng ta vẫn có thể ly khai nghĩ đến chấn động kỳ lạ của con tàu lớn và vòng bảo hộ nguyên khí bị đóng lại sa hoàng và râu đen đều lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên nhưng lần này bọn họ cũng đã lên kế hoạch liên hợp đối phó U linh nữ vương từ lâu tự nhiên không thể từ bỏ những gì bọn họ nói vừa rồi không phải là giả dối đối với thực lực của bọn họ cho dù bị vây ở đây một năm cũng không có gì nguy hiểm nghe những gì râu đen và sa hoàng nói u linh nữ vương hoàn toàn tuyệt vọng nàng tự nhiên biết mình đối mặt với hai cao thủ này cùng một lúc cho dù không bị thương thì cũng hơi quá sức rồi lại càng không cần phải nói hiện tại trốn trốn không thoát đánh lại không thể thấy thế nào đều là một đường chết u linh nữ vương lúc này cười khổ trong giọng nói có chút tuyệt vọng không cam lòng cùng hận ý nhìn thuộc hạ của mình đang không ngừng chết thảm lúc này ngược lại là khôi phục bình tĩnh u linh trên tái trắc hào nghe lệnh sử dụng u linh bãi tha ma địch nhân đã muốn chôn vùi chúng ta lần này chúng ta cũng nhất định phải kéo những địch nhân này chôn cùng ra lệnh một tiếng những u linh chiến binh còn lại đều lộ ra vẻ kiên định sau đó tất cả đều phát ra ánh sáng mờ ảo giống như nguồn sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn trực diện u linh nữ vương cũng giống như vậy khắp người hiện ra ánh sáng mờ ảo ánh sáng mờ ảo trên người từng u linh hấp dẫn lẫn nhau như thể đang ngưng kết một đại trận những u linh này đang làm gì vậy đang dãy d i ụ a trước khi chết sao râu đen mở to mắt trong lòng cảm thấy có điềm xấu sa hoàng vẻ mặt cũng cảnh giác đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nói mau lui lại là cao thủ nguyên khí cấp sáu tốc độ của sa hoàng nhất định rất nhanh râu đen cũng không kém chung quanh một ít cao thủ nguyên khí cấp năm động tác cũng mau nhưng sau khi lui ra liền nhìn thấy phía trước đột nhiên bột phát ra một tầng lá t r ắ n g kinh khủng bằng băng giống như hơi thở của một con băng long lập tức toàn bộ khu vực phạm vi hơn trăm mét đã bị s ư ơ n g lạnh bao trùm đợi đến lúc những s ư ơ n g lạnh tản ra đám người sa hoàng và hắc hồ tử đã thối lui đến khu vực an toàn mới thấy trên đầu toát ra một cổ hàng khí khu vực phía trước đã trở thành một mảnh tử địa những người còn chưa kịp chạy trốn đã trực tiếp bị đông cứng chết hơn nữa không phải là bị đóng băng mà là loại tử vong xuyên thấu đến tận xương tủy da của bọn họ bị bao phủ bởi một tầng xương giá da dẻ khô ráp mỗi người đều giống như một thây khô đã chết trăm năm dĩ nhiên là tất cả sinh cơ đều bị hút đi một nửa số thuộc hạ của hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc đều đã chết dưới mục đích cuối cùng của u linh nhất tộc đương nhiên u linh nhất tộc cũng là đồng quy v u tận toàn bộ hóa thành một đám linh hồn châu màu trắng sa hoàng và râu đen đều biết đây là hình dạng sau cái chết của u linh chết hết vậy mà chết hết u linh nữ vương ngược lại cũng kiên cường nhưng cái giá mà chúng ta phải trả hơi quá lớn sa hoàng vẻ mặt dữ tợn gã là hoàng giả trên biển thủ lĩnh ngư nhân nhất tộc chí cao vô thượng lần này bị u linh nhất tộc trước khi chết xếp đặt một đại trận thậm chí còn mất đi một nửa tộc nhân của mình điều này rõ ràng khiến gã ta rất căm tức tổn g thất quả thực có hơi lớn bất quá có thể xử lý u linh nhất tộc thì chúng ta vẫn là kiếm lời hiện tại chúng ta có thể liên hợp ở bên nhau hành động cứ như vậy liền tính là gặp phải phiền toái thì nhân thủ chúng ta cũng đủ rồi trâu đen nghĩ nghĩ rồi nói ra hiển nhiên hành động của u linh nữ vương trước khi chết như vậy thật là vượt quá dự liệu của bọn chúng bây giờ bọn chúng không thể rời khỏi con tàu lớn nếu như chỉ dựa vào điểm nhân thủ này tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề nhưng nếu muốn tiếp tục thăm dò tầm b ả o lại là có chút không đủ đúng rồi vừa rồi ta thấy hai người đã trốn thoát sa hoàng lúc này mới hỏi đừng lo lắng ta đã bố trí ba cao thủ nguyên khí cấp bốn đuổi theo bọn họ bọn họ không thể chạy thoát râu đen nói vào lúc này gã nhìn quanh và phát hiện không có bóng dáng của đối phương có lẽ bọn họ đã chạy trốn sang các khu vực khác thủ lĩnh tiểu tử trốn thoát có thù oán gì với ta xin hãy cho phép ta tự tay giết hắn lúc này t h ủ bị nhân sau lưng râu đen đứng ra nói thụ b ị nhân cũng là một cao thủ nguyên khí cấp năm có thể nói đối phó với một con u linh có nguyên khí cấp bốn và một con kiến có nguyên khí cấp hai rất dễ dàng c ố t n g ư ờ i đi thôi đi nhanh về nhanh râu đen gật đầu nói thụ b ị nhân lập tức cùng bốn năm người xông ra ngoài được rồi u linh nhất tộc đã bị tiêu diệt coi như là giải quyết một cái đại họa cho chúng ta bây giờ hãy mang hải yêu nhất tộc đến và để nàng ấy mở khoang tàu màu tím này sa hoàng lúc này lên tiếng thủy lao cách đó chỉ một trăm mét nên không bị ảnh hưởng lúc này vài ngư nhân cường tráng tiến tới thủy lao về phần hải yêu vivi an trong thủy lao thì là từ đầu đến cuối đều không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì t ự hồ chém dết vừa mới trải qua cùng nàng không có nửa xu quan hệ ngô minh và bên chạy thật nhanh phía sau họ là ba dị tộc nhân đạt nguyên khí cấp bốn đang đuổi theo nhưng ngô minh và bên không nghĩ đến việc dừng lại mà tiếp tục chạy vì biết rằng họ phải rời xa đội quân lớn của đối phương với thực lực của hai người họ không phải là đối thủ của ba nguyên khí cấp bốn đương nhiên ngô minh vẫn có lá bài tẩy của mình phối hợp với bên cũng có thể giết được ba nguyên khí cấp bốn nhưng nhất định phải trốn đến khu vực an toàn vì lý do này ngô minh đã bí mật thúc giục một u linh nha quấy rối nguyên khí cấp bốn còn một con khác u linh nha vừa rồi ngô minh lưu tại để theo dõi động tỉnh của đối phương qua hơn mười phút hai người không biết đã vượt qua bao nhiêu khoang tàu gặp phải tầng vỡ liền nhảy xuống tầng tiếp theo chạy tứ t u n g như r ù i không đầu tuy nhiên ba dị tộc nhân nguyên khí cấp bốn cuối cùng cũng đuổi kịp ngô minh và bên trong một hành lang khoang tàu ba dị tộc nhân lập tức tách ra bao vây hai người bọn họ mỗi người đều mang vẻ mặt phẫn hận từng người rút vũ khí ra chuẩn bị trực tiếp chiến đấu lúc này bên đột nhiên cảm giác được cái gì toàn thân chấn động trong nháy mắt lộ ra vẻ cực kỳ bi lương cả người ngây ngốc tại chỗ mà ngô minh cũng phát giác được xa xa nguyên khí đột nhiên đã xảy ra chấn động kịch liệt bên sao vậy ngô minh có chút bất ngờ trước sự thay đổi này hắn ta vốn định dành thời gian cùng bên giết ba tên truy sát nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt tên bên này lại đột nhiên xảy ra như vậy u u linh bãi tha ma kết thúc kết thúc rồi nữ vương điện hạ bên giờ phút này kêu trên một tiếng vậy mà quỳ trên mặt đất、giết. ba dị tộc nhân nguyên khí cấp bốn kia cũng không phải kẻ ngu tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này bọn họ có thể đập đầu vào tường chết quách cho xong khoảnh khắc tiếp theo ba dị tộc nhân lao lên cùng một lúc con bà nó ngô minh mắng to một tiếng hắn ta vội vàng gọi a mổ đồng thời triệu hồi kỵ sĩ cốt long vốn dĩ với c ấ p b ậ c nguyên khí hiện tại của ngô minh thì không thể triệu hồi được kỵ sĩ cốt long nhưng bởi vì ngô minh đeo khô lâu vương tạp giới nên hạn chế này đã không còn đối với sinh vật hệ khô lâu ngô minh có thể bỏ qua t r ê n h lệch về cấp độ nguyên khí đây cũng là nguyên nhân dù thế nào đi nữa thì ngô minh cũng muốn đoạt lại kỵ sĩ cốt long ngay cả khi vào lúc này không cần đến bên với kỵ sĩ cốt long hắn ta vẫn có thể đối phó với ba nguyên khí cấp bốn ba dị tộc nhân chưa bao giờ nghĩ nguyên khí cấp hai giống như con kiến này lại đột nhiên lộ ra nanh vuốt một dị tộc nhân trong đó đầu chuột thân người lao tới còn chưa kịp phản ứng đã bị kỵ sĩ cốt long trực tiếp một móng vuốt đập bay dị tộc nhân bay trên không trung vốn đã bị thương nặng nhưng khi vừa tiếp đất đã thấy một luồng sáng bạc lao về phía mình ngay sau đó cổ gã ta bị xé nát đột nhiên tập kích dĩ nhiên chính là a mổ nó phối hợp với kỵ sĩ cốt long tuyệt đối là một tổ hợp khá lợi hại khi hai dị tộc nhân khác nhìn thấy vội vàng toàn lực cùng kỵ sĩ cốt long và a mổ chém giết ngô minh biết mình không thể lãng phí thời gian ở đây kẻ thù không chỉ có ba nguyên khí cấp bốn này một khi đối phương có hậu viện tới thì chỉ dựa vào k ỳ sĩ cốt long và a mổ cũng không được đặc biệt là a mổ không được để cao thủ của đối phương nhìn thấy nếu không sẽ gây ra những rắc rối khác cũng may cả a mổ và k ỳ sĩ cốt long đều được coi là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong ngoài ra ngô minh đã sử dụng bộ pháp của đạo tặc để phối hợp tấn công nhanh chóng giết chết hai vị tộc nhân nguyên khí cấp bốn quay đầu nhìn lại bên còn quỳ ở nơi đó thần sắc ảm đạm vẻ mặt tuyệt vọng ngô minh biết rõ nơi này không nên ở lâu cũng không có thời gian hỏi chuyện gì xảy ra vội vàng túng bên ném lên lưng cốt long sau đó thu hồi a mổ lợi dụng tốc độ bò sát của cốt long rất nhanh chạy trốn không lâu sau khi ngô minh rời đi t h ủ b ị nhân mang theo bốn thủ hạ nguyên khí cấp bốn chạy đến gã ta nhìn thấy ba thi thể nằm trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ không dám tin làm sao có khả năng bọn họ làm sao có thể giết chết ba cao thủ nguyên khí cấp bốn đuổi theo tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn t h ủ bì nhân tự nhiên không sợ gã là nguyên khí cấp năm hơn nửa thủ đoạn rất nhiều lúc này gã ta thực sự tức giận liền dẫn người đuổi theo tốc độ cốt l o n g bò còn nhanh hơn nó chạy dọc theo đường cũng gặp được một ít quái vật bất quá ngô minh đều là tránh được thì tránh đúng lúc này ngô minh vì né tránh một đám naga hải tộc phía trước nên mệnh lệnh cốt l o n g bò lên trên một lỗ hổng trên trần sau đó tiếp tục bò về phía trước trong chốc lát đã thấy được một cánh cửa cổ quái cánh cửa đóng chặt có hai người mặc áo giáp kim loại canh giữ cửa điều khiến ngô minh hô hấp có chút dồn dập là trên cánh cửa lớn này bao phủ một vòng bảo hộ kim sắt đẳng cấp của các khoang tàu trong con tàu lớn hoàn toàn được phân biệt dựa trên màu sắc của vòng bảo hộ nguyên khí phân biệt có vòng bảo hộ hay không nếu khoang tàu có vòng bảo hộ lại chia làm màu trắng màu xanh lục màu lam cùng màu tím vòng bảo hộ kim s ắ c hiển nhiên còn cao cấp hơn màu tím không cần hỏi trong khoang tàu này nhất định có bảo vật nhưng khi vừa tới ngô minh hai người mặc áo giáp kim loại ở cửa hóa ra hai đạo ánh sáng đỏ chói mắt sau đó đột nhiên động đậy mỗi người rút ra một thanh kiếm dài dết tới ngô minh cảm nhận được lập tức kinh ngạc phát hiện hầu hết các bộ phận trên cơ thể của hai người mặc áo giáp kim loại không có bất kỳ dao động nguyên khí nào chỉ có dao động nguyên khí mạnh mẽ ở vị trí ngực nhưng hoàn toàn không phát hiện được đẳng cấp nguyên khí p s người mặc áo giáp kim loại gọi là kim chúc thiết bị nhân ngay sau đó hai kim chúc thiết bị nhân đã lao tới ngô minh lập tức ra lệnh kỵ sĩ cốt long bước tới để chặn lại kết quả là một cảnh tượng khiến ngô minh bất ngờ đã xảy ra kỵ sĩ cốt long đối kháng với hai kim chúc thiết bị nhân đã rơi vào thế hạ phong hơn nữa mỗi đòn tấn công của hai kim chúc thiết bị nhân đều có thể hấp thu một lượng lớn nguyên khí của kỵ sĩ cốt long lại cũng may kỵ sĩ cốt long không phải quả hồng mềm mặc dù hai kim chúc thiết bị nhân cực kỳ khó đối phó nhưng kỵ sĩ cốt long vẫn có thể chống đỡ một hai may mắn là chỉ có hai tên ở đây bằng không nếu có thêm vài tên thì ngô minh chỉ có thể quay đầu bỏ chạy lúc này ngô minh lấy ra vạn thú kiếm định gia nhập chiến đoàn vạn thú kiếm chém sắt như bùng lẻ ra có thể xuyên thủng phòng ngự của đối phương nhưng khi ngô minh chấp thời cơ đánh lén một kim chúc thiết bị nhân thì hắn ta ngay lập tức phát hiện đã sai và nó đã sai một cách khủng khiếp vạn thú kiếm mang theo nguyên khí cường đại không thể gây ra sát thương cho kim chúc thiết bị nhân ngô minh lập tức hiểu đối phương có thể chống đỡ hầu hết các loại vũ khí nguyên khí và các đòn tấn công nguyên khí và có một phòng ngự vật lý rất mạnh nói cách khác chỉ cần là vũ khí nguyên khí thì khó có thể gây ra sát thương cho bọn chúng làm thế quái nào mà lại có thứ khó chơi như vậy ngô minh mắng to thầm nghĩ hai kim t r ú c thiết bị nhân này nhất định là vũ khí lợi hại chống lại các sinh vật trong nguyên khí thế giới hơn nữa vô cùng có tính nhắm vào đối phó với kim chúc thiết bị nhân này thì đẳng cấp nguyên khí cao tới đâu cũng đều vô dụng chỉ có thể thông qua công kích vật lý thuần túy đến áp chế loại kim chúc thiết bị nhân này đòn đánh của ngô minh không đạt được hiệu quả như mong đợi mà còn tự chuốc họa vào thân kim chúc thiết bị nhân bị hắn ta công kích không thành công lập tức quay đầu và bắt đầu tấn công ngô minh nhìn đối phương huy kiếm chém tới ngô minh vội vàng giơ kiếm trong tay chặn lại nhưng với một tiếng nổ hắn ta trực tiếp bị một c ổ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài trong phút chốc cánh tay của ngô minh tê dại ngực cảm thấy n g ộ t ngạt gần như không thở được đòn tấn công của kim chúc thiết bị nhân này là một đòn tấn công vật lý đơn giản nhưng nó có thể phá vỡ bất kỳ lớp phòng ngự nguyên khí nào nói cách khác ngay cả khi sử dụng lá chắn nguyên khí hoặc một số áo giáp cũng rất khó để chống lại công kích của vũ khí của đối thủ hơn nửa lực đạo thật lớn đánh giá thực lực và tốc độ của kim chúc thiết bị nhân bọn nó ít nhất đã đạt tới nguyên khí cấp bốn ngô minh vừa mới tiếp đất kim chúc thiết bị nhân lại v ọ t tới hắn ta vừa mắng vừa vội vàng tiếp tục lui về phía sau nhưng sau khi lui thêm mười thước ngô minh không có đường lui đằng sau chính là vách tường kỵ sĩ cốt l o n g phía trước thực sự đã bị kim chúc thiết bị nhân khác cuốn lấy không thể quay lại để giúp đỡ trong nháy mắt ngô minh đã rơi vào tuyệt cảnh mà bên giờ phút này vẫn như cũ là một bộ dáng thất hồn lạc phách hiển nhiên không thể trông cậy vào dưới tình thế cấp bách ngô minh trong lòng chợt lóe lên một cổ linh cảm nghĩ đến mình còn có vũ khí lợi hại lập tức tập trung toàn bộ nguyên khí để kích hoạt xúc tu vô hình của mình xúc tu vô hình chắc chắn là vũ khí lợi hại hơn vạn thú kiếm khi ngô minh và vạn thú đốc quân liều mạng chiến đấu chỉ cần dựa vào xúc tu vô hình mới có thể chống lại vạn thú kiếm hơn nữa tính cơ động và phạm vi tấn công cũng cường đại hơn vạn thú kiếm mà sở dĩ ngô minh không sử dụng xúc tu vô hình thường xuyên là vì mỗi lần thúc giục đều tiêu hao nguyên khí tiêu hao quá lớn lúc trước thời điểm còn là nguyên khí cấp bốn thì ngô minh có đủ nguyên khí để phung phí nhưng bây giờ thì không được trong một thời gian ngắn chỉ có thể thúc giục một lần hơn nữa sau khi thúc giục cũng hao hết sức lực có điểm bất lợi rất lớn nhưng hiện tại ngô minh cũng chỉ có thể thúc giục xúc tu vô hình của mình trong nháy mắt k i m chút thiết bị nhân đã tới trước mặt ngô minh đồng thời xúc tu vô hình lao tới như một con rồng ra khơi kim chúc thiết bị nhân vừa kịp nâng kiếm lên thì đã bị một xúc tu vô hình đâm vào chỉ nghe thấy một tiếng động khiến người ta ghê răng kim chúc thiết bị nhân đã bị xúc tu vô hình xé làm đôi những mảnh vỡ kim loại đột nhiên rơi vãi khắp mặt đất kim chúc thiết bị nhân cơ hồ bị đánh nát lập tức ngã xuống đất không dậy nổi lần này ngô minh cũng sững sờ làm thế nào mà xúc tu vô hình lại có thể mạnh đến vậy hóa ra chỉ là một đòn duy nhất có thể giết chết kim chúc thiết bị nhân mà ngay cả kỵ sĩ cốt long cũng không thể làm gì được ngay sau đó một cơn mệt mỏi tột độ ập đến bất ngờ ngô minh biết đây là hậu quả của việc hắn ta kích hoạt xúc tu vô hình cũng may là thành công giết chết một kim chúc thiết bị nhân đối với kim chúc thiết bị nhân còn lại kỵ sĩ cốt long sẽ có thể xử lý nó nhưng sẽ phải mất một ít thời gian nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha